mặc dù là trầm ổn đường rượu vì thế cũng cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc lâm sương mù là thật sự thực bạo lực mấy năm xuống dưới đã từng thành phố bê đệ nhất hào môn lại lần nữa trở lại nó vốn dĩ địa vị đây đều là chung nếu nỗ lực đính hôn đi lâm sương mù chớp chớp mắt dường như xuất hiện ảo giác a di ngài nói cái gì các ngươi thực sắp cùng nhau xuất ngoại đọc sách nếu đều nhận định đối phương có thể đính hôn cao viện vừa nghe trực tiếp vỗ tay tán thành Ai làm trung thạc đứa nhỏ này quá nhận người thích đâu. Nếu là có như vậy con rể, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nữ nhi cùng trung thạc ở bên nhau, cả đời đều sẽ thực hạnh phúc. Hai người cũng không có phản đối, gật gật đầu ngượng ngùng đáp ứng rồi. Tiệc đính hôn rất có bài mặt, thành phố B có uy tín danh dự nhân vật đều tới, khen ngợi hai nhà là cường cường kết hợp. Trung gia cùng lâm gia cũng không nói gì thêm, nói là cường cường kết hợp, trên thực tế vợ chồng son cảm tình hào đâu. Suốt ngoại sau, hai người trường học cách không xa. Trung Thạc học chính là tài chính cùng quản lý, Lâm Sương mù học chính là thiết kế. Năm năm sau về nước, hai người tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, mà Trung Nếu cũng không có vội vã chuyển giao trong tay quyền lợi, ngược lại là chờ đến con dâu sinh hài tử sau, mai cho đến tôn tử thượng nhà trẻ, nàng mới đem công ty giao cho Trung Thạc trong tay. Ở cử, Trung Thạc bận trước bận sau, đem thuê tử chiếu cố hết sức có thiếp, ban đêm cấp nhi tử đổi tã huy mãi, hắn tận trước tận trách. Đừng nói là hâm vực, Lâm Sương mù mỗi ngày đều cười không khép miệng được. Tuy rằng cùng bà bà ở cùng một chỗ, nhưng là kết hôn sau hai người ở tại lầu 3, bà bà còn lại là dọn tới rồi lầu 2, ngày thường bà bà cũng là cái thông tình đạt lý, chút nào không can thiệp vợ chồng son sinh hoạt. Mẹ, ta đã trở về. Tư phòng làm việc về đến nhà, nhìn đến bà bà đang ở bồi nhi tử xem phim hoạt hình, lâm sương mụ tiến lên ngồi ở bên người nàng, hai người các ngươi xem không đủ sao. Ta đã sớm xem đủ rồi, ai làm ngươi nhi tử thích đâu. Chung nếu thở dài. Làm chính hắn xem. Lâm Sương Mù buồn cười. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Ăn trái cây, Lâm Sương Mù ngồi xếp bằng ngồi ở sofa. Hạ giọng nói, mẹ, Lâm Gia Dụ đã xảy ra chuyện. Nga, chuyện gì? Trung nếu không mặn không nhặt hỏi. Bởi vì cái này Lâm Sương Mù làm cái hút thuốc động tác, bị bắt tại trận. Theo sau tiếp tục nói, phía trước ta tùy ý thoáng nhìn này tin tức, vốn đang không để trong lòng, chính là nhìn đến tên này, phát hiện cư nhiên là Lâm Gia Dụ. Năm đó cũng coi như là cái thực không tồi thiếu niên, không nghĩ tới lại đắm mình truy lạc. Không sai, chính là đắm mình truy lạc. Trung Nếu sớm năm ở nông thôn sinh sống như vậy nhiều năm, không phải là kiên cường độc lập hơn nữa việc học ưu tú. Như thế nào tới rồi lâm ra dụ nơi này, phía trước hưởng thụ mười mấy năm phú quý sinh hoạt, ngược lại là ở lúc sau hoàn toàn thả bay tự mình, thế cho nên bị bắt vào tù. Đổi từ 3. Trung Thạc cũng biết chuyện này, lại cái gì ý tưởng đều không có. Liên tính hắn cùng Lâm Gia Dụ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, kia người nhà ở trung thạc trong lòng, cũng là có thể có có thể không. Hiện giờ hắn đã là to như vậy thương nghiệp đế quốc chủ tịch, giá trị con người mấy ngàn vạn, sớm đã không phải năm đó cái kia bị người đánh cắp thân phận, thiên cư cùng vùng đất hoang nơi nghèo khó thiếu niên. Đặc biệt là trở lại trung gia, cảm nhận được mẫu thân đối chính mình cảm tình, trung thạc ngẫu nhiên ở trong lòng sẽ sinh khí nhẹ nhẹ lệ khí, bằng bạch cùng mẹ đẻ thiếu 13 năm ở chung thời gian, thật là làm hắn không vui. Không có đi tìm kia người nhà phiên thoái, đã là hắn cuối cùng nhân tử, sao có thể cấp đối phương nửa phần thương hại, hắn lại không phải thánh phụ. Ba ba. Văn phòng môn đẩy ra, một cái trắng non tiểu đậu đinh vọt vào tới, vòng qua bàn làm việc, ôm chặt hắn cẳng chân. Tiểu ra hỏa ngưỡng đầu nhỏ, hương phấn nhìn ba ba. Không lưng đem nhi tử ôm ở trên đùi, cùng ai cùng nhau tới. Nãi mãi. Nói, Trung nếu từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn vác tinh xảo tay bao. Trung thạc ôm nhi tử tiến lên. Mẹ như thế nào lại đây? Bị ngươi nhạc mẫu lôi kéo đi dạo phố, đi ngang qua nơi này, thuận tiện đi lên nhìn xem. Nhạc mẫu đâu? Bị nhạc phụ ngươi bắt đi. Trung thạc vô ngữ, hai người lại giận dỗi. Đại khái là. Giữa trưa, tổ tôn tam đại ở công ty nhà ăn dùng qua cơm trưa, trung nếu ôm tôn tử ở tầng cao nhất phòng nghỉ ngủ trưa, trung thạc tắc tiếp tục ở văn phòng nội công tác. Trên đường hắn cơ hồ mỗi cách nửa giờ đều đến đi vào xem một cái, liền sợ lao mẫu thân cùng nhi tử Mẹ, ngài liền không tính toán lại tìm cái đệ nhị xuân. Buổi chiều, Trung Thạc nhìn nằm ở sofa chơi trò chơi lão mẫu thân hỏi. Trung Nếu nhìn cứng nhắc, nói, chê ta ở nhà trướng mắt. Như thế nào sẽ đâu, chính là lo lắng ngại ở nhà nhàm chán. Nhàm chán tự nhiên có thể giải quyết, kết hôn gặp được không vui chuyện này, có thể tùy tùy tiện tiện ly hôn sao. Trung Nếu liên hợp đồng đội xử lý đại lòng, nói, yên tâm đi, ta sống không được bao lâu. Trung Thạc sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa nổ tung nói bừa cái gì đâu sống cái sáu bảy chục tuổi là được sống được quá dài cũng không thú vị lại là một cái kỷ nguyên tiếp theo vị khách nhân phòng chừng cũng sắp tới rồi trung thạc thật là hiếu thuận trừ bỏ không thể đối kháng nhưng phàm là có rảnh hắn đều sẽ về nhà bồi nàng dùng cơm mấu chốt đứa nhỏ này lớn lên đẹp trên mạng chính là có rất nhiều fans chỉ tiếc hắn tráng niên tảo hôn hơn nữa cao chúng tốt nghiệp liền cùng bạn gái đính hôn những cái đó fans vẫn là hậu kỳ phấn thượng bởi vậy cũng không dám nói lâm sương ngủ không tốt Mẹ, ngươi nhìn xem cái này kế hoạch thế nào. Trung nếu xem một lần, nói, muốn làm đại vẫn là thuần túy vớt tiền. Tự nhiên là muốn làm đại. Trung thạc cười nói. Làm đại nói cái này kế hoạch liền từ bỏ đi, Mấu chốt là làm không lớn, hơn nữa hậu kỳ quốc gia giám thị nghiêm khắc, cũng rất khó làm đại. Nàng đánh xong một ván, liên hợp đồng đội gõ nát đối phương thủy tinh, một lần nữa bắt đầu xứng đôi. Cùng với tại đây mặt trên hao phí tinh lực, còn không bằng đầu nhập đến khoa học kỹ thuật sáng tạo thượng kiếm tiền thực dễ dàng, kiếm cái gì tiền mới là quan trọng nhất. Hiện tại trên thị trường đã có vài gia cùng loại xí nghiệp, hơn nữa công ty tư bản còn không bằng chúng ta. Trung thạc là có điểm tâm động. Bọn họ cũng làm không lâu, bản thân liền tồn tại rất lớn nguy hiểm, vạn nhất quốc gia thủ tiêu phương diện này nghiệp vụ, cuối cùng khả năng sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Hơn nữa này phân kế hoạch, nói đến cùng vẫn là đối tầng dưới chót người bóc lột, ta không tán đồng. Chúng nếu tuyển xe tăng tiến vào trò chơi, đương nhiên Ngươi kiên trì nói ta cũng không ý kiến, hiện tại công ty là của ngươi, chính ngươi làm chủ. Lão mẹ đều nói đến cái này phân thượng, Trung Thạc tự nhiên cũng liền không hề kiên trì. Hắn đầu nhập đến máy nghiền giấy, vậy bác bỏ đi. Con tính có điểm lương tâm. Trung Thạc cười khổ, ta chính là phi thường có lương tâm. Trung Nếu là ở 60 tuổi năm ấy mất, Lâm Nhạc cư nhiên cũng mang theo nhi tử tới tham gia lễ tang. Nhìn đến anh Tuấn đỉnh bạc Trung Thạc, Lâm Nhạc không thể nói trong lòng là cái gì tư vị. 20 năm lao ngục kiếp sống, làm lâm nhạc sớm đã so bạn cùng lứa tuổi càng thêm già nua rách nát, không còn có năm đó kia khí phách hăng hái anh Tuấn khuôn mặt. Mà từ mạn thanh ra tù sau, mất đi sinh tồn năng lực, chỉ có thể gắt gao leo lên lâm nhạc. Một nhà ba người toàn bộ có tiền án trong người, tìm công tác đều phi thường khó khăn, chỉ có thể làm chút lại khổ lại mệnh thể lực sống, sinh hoạt đầy đất lông gà. Nhìn Trung gia phu quý, lâm gia dụ sớm đã đỏ mắt, nhưng cũng biết chính mình thân phận, căn bản không làm gì được Trung gia mảy may. Tiến đến phúng viếng thời điểm, bọn họ không có chấp thuận đi vào, nơi này duy độc cùng Trung Nếu có quan hệ, cũng chính là một cái lâm nhạc, hơn nữa vẫn là cái cấp Trung Nếu tạo thành cực đại thương tổn trong trước. Mặt khác hai cái tính thứ gì, cũng tới rồi làm bẩn Trung Nếu luôn hồi lộ. Rời đi nơi này, này không phải các ngươi có thể tới địa phương. Lâm nhạc ánh mắt tham lam nhìn Trung Thạc, nghĩ đến năm đó nếu là hắn không có đi đến kia một bước, hiện giờ hắn như cũ là phong cảnh vô hạn trung thị tập đoàn tổng tài, chỉ tiếp một bước sai từng bước sai. ta Trung Thạc giơ tay ngăn lại, không cần cùng ta nói cái gì, chúng ta cũng không có quan hệ. Không phải, ta. Năm đó ngươi đem ta bán cho ra ra nãi nãi, ta và ngươi phụ tử quan hệ cũng đã tự động giải trừ, thật cũng không cần nói quá nhiều. Trung Thạc cũng không nguyện ý nhìn đến này một nhà ba người, lão trần, đưa bọn họ rời đi. Lâm nhạc một câu hoàn chỉnh nói đều không có nói ra, đã bị mấy cái bảo tiêu thỉnh ly nơi này. Quay đầu nhìn siêu xe tụ tập, nhân vật nổi tiếng hội tụ biệt thự. Tựa hồ đều là đời trước sự tình Nguyên tưởng rằng đi theo lại đây có thể dính cái quang Ai biết liền môn còn không thể nào vào được Cái này làm cho từ mạng thanh cùng lâm gia Dụ miễn bản nhiều bề vải Đến nỗi Trung Nếu có chết hay không Bọn họ mẫu tử căn bản là không thèm để ý Mấy năm lao ngục kiếp sống Đã sớm làm lâm gia Dụ đối Trung Nếu đã không có bất luận cái gì cảm tình Hắn trong lòng vẫn luôn đều ghi hận Trung Nếu Năm đó Nếu không phải bị nàng cấp đuổi đi Trung Thị Tập đoàn đã sớm là hắn vật trong bàn tay nơi nào còn có cái kia tạp chủng hôm nay ba lâm ra người một cái thanh tuyển thiếu niên đi tới ân trung thạc gật gật đầu đắp nhi tử bả vai trở về đi đều sửa sang lại hảo hảo yên tâm đi thiếu niên hốc mắt vẫn là hồng hán từ nhỏ là đi theo mãi mãi bên người lớn lên hiện giờ mãi mãi ly thế đối thiếu niên đả kích rất lớn ba ta không nghĩ đem mãi mãi di vật quên đi ra ngoài để lại cho ta đi xem ngươi ý tứ Ngươi tưởng lưu lại vậy lưu lại đi, quần áo linh tinh có thể quên tặng, mặt khác đều để lại cho ngươi. Ngươi không cần sao? Ngươi mãi mãi trước sau sống ở lòng ta, ngoại vật không quan trọng. Thiếu niên nhấp môi đi vào biệt thự, nhìn đến mâu thân ở phía trước tiếp đại khách nhân, ông ngoại bà ngoại cũng ở hỗ trợ. Mà chính phía trước, một trương tươi đẹp khuôn mặt, cười sáng như rực rỡ. Đáng tiếc, kia gần là một trương ảnh trụ. Đế Hậu một. Lại lần nữa trở lại hỗn độn hoàn cảnh, tang lạc bắt đầu rồi dài dòng bế quan. Suất quan sau, Tiểu Tiên nga mang đến một vị khách nhân. Nhìn đến gương mặt kia, Tang Lạc hơi hơi có chút kinh ngạc, theo sau cười. Nguyên lai là ngươi. Nam tử một thân áo bào trắng không gió tự động, tiến lên đây ngồi ở Tang Lạc đối diện. Ta cũng không nghĩ tới, cùng ta có hai đời nhân duyên, cư nhiên là Tang Lạc vượt chủ. Hán địa vị cùng Tang Lạc giống nhau, là mặt khác một phương vượt chủ, tam đại hoàng cảnh chi nhất, giao quang hoàng cảnh, thần quân trọng vũ. Tang Lạc nhẹ nhàng câu môi, đơn giản là nhàm chán khi quyết định, đừng thật sự. Trọng vũ thần quân ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, Tăng lạc nói chuyện vẫn là như vậy không xuôi thai. Như thế nào, có ý kiến? Tăng lạc hơi hơi nhún mày, hoa quang muôn vàn, diễm lệ đến cực điểm. Không bằng, lại đến một lần. Ngươi ở rể. Tăng lạc thanh âm thực đạo, mang theo thấm vào ruột gan lạnh, chính là như cũ không xuôi thai. Bổn quân vào ngươi hỗn độn hoàn cảnh, ai phản bội ai thần hồn câu diệt, ngươi nên như thế nào? Không thế nào, ta lại không phải phi ngươi không thể. Tăng Lạc. Trọng Vũ Thần Quân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, sau đó đem này để ở giường nệm thượng, cùng nàng cái chán tương để. Hoàng đường sao? Tăng lạc nhẹ nhàng đem người đẩy ra. Trọng Vũ, khế thạch phía trên, không có ngươi ta hai người tên. Trọng Vũ Thần Quân lại bị khí cười. Hắn đứng dậy lôi kéo tăng lạc, huy tay tháo gian, tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, hai người xuất hiện ở một tòa hồng hoang hơi thở tràn ngập hoang vắng mờ mịt cổ điện. Trọng Vũ Thần Quân lôi kéo nàng cất bước đi vào. Ở trong điện ở giữa một tòa lóe bạch quang thật lớn tấm bia đá lẳng lặng chót vót này thượng vô số tên đều ở minh minh diệt diệt gian sống tân sinh sống mất đi mà tấm bia đá nhất phía trên ba cái tên quang mang đặc biệt lộng lẫy trọng vũ tăng lạc thịt yêu trọng vũ thần quân tay háo rộng đảo qua tấm bia đá hình ảnh đột biến tăng lạc sắc mặt nháy mắt thay đổi sao có thể trọng vũ thần quân nắm tay nàng cùng nàng mười ngón khẩn khấu hiện tại thấy được đi chúng ta là mệnh định phu thê người tin mệnh tang lạc sắc mặt một lần nữa quy về bình tĩnh mặt khác không tin cái này ta tin trọng vũ thần quân hồi đáp rất là làm giận tang lạc muốn rút về tay thất bại ngươi chính là lãng thiên các xuất thân ta lại là cái tang nông trí nữ đổi cái lấy cớ trọng vũ thần quân nắm tay nàng hơi hơi thu lực lấy cớ này quá có lệ ta không mừng ngươi nói dối vẫn tâm chú, ngươi thật sự không mừng ta tang lạc bị chọc tức một cái quắn mắt vô sỉ Trọng vũ thần quân nhìn đến nàng bình tĩnh biểu tình rốt cuộc hỏng mất, đáy mắt ôn nhu lưu luyến. Tịch yêu lúc này từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến hai người hành vi, không tránh được một trận hài hước. A, con ta làm loạn, này liền không thú vị. Tịch yêu là cái so nữ tử còn muốn yêu diễm nam nhân, yêu giới xuất thân, chấp trưởng vạn yêu hoàng cảnh, từ trước đến nay là cái miệng tiện. Tới rồi bọn họ cái này địa vị, sớm đã không giống khi nghèo hèn lục đục với nhau, có thời gian này còn không bằng đánh sâu vào càng cao chính tự mẫu chốt muốn đánh sâu vào kia hư vô mở mịt chính tự đã là dựa vào ngoại vật vô pháp làm được hoàn toàn chính là đối cảnh giới hiểu được người khác giúp không đến một khi đã như vậy đã không có ích lợi góc mắt tự nhiên cũng liền không có tranh đấu gây gắt lục đục với nhau tăng lạc cùng trọng vũ đều là nhân tộc dựa vào là hồng trần luyện tâm tình yêu là yêu tộc dựa vào lại là ngủ nữ nhân hoặc là nói là ngủ nữ yêu chúc mừng ngươi đem làm cha tăng lạc sẽ dối một câu tình yêu cũng không cảm thấy ngượng thiên vận hài tử cũng không phải là ta chúc mừng ngươi thì đề non xanh chúng ta yêu tộc nhưng không giống các ngươi nhân tộc như vậy đạo đức thêm thân tình yêu hồn không thèm để ý bản thân yêu tộc tu luyện so nhân tộc gian nan đặc biệt là yêu tộc tu sĩ một khi bước lên tu hành tri lộ con nối roi gian nan bổn quân nhưng thật ra thật muốn làm phụ thân lại đặc biệt khó khăn hắn vòng đến phía trước nhìn đến khế thạch thượng đại đại hai cái tên tấm tác lắc đầu ai thiên mệnh nhân duyên nộp hâm mộ không tới ngươi có thể hâm mộ Ta có thể chúc các ngươi hai người bách niên hảo hợp sao? Trọng vũ thần quân một tay đem người kéo đến trong lòng ngực, trắng non ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nắm nàng tiểu xảo cằm, hồ nháo. Tang lạc trở mặt mở ra hắn kiềm chế, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi động thủ. Chưa bao giờ như thế nghĩ tới. Trọng vũ thần quân cười khẽ. Hắn cùng Tang lạc ai lợi hại hơn, điểm này trọng vũ thần quân cũng không dám dễ dàng hạ quyết đoán. Có thể ngồi vào bọn họ như vậy địa vị là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng người tranh đấu bằng không hủy diệt liền tuyệt phi là một hai người hơi chút mênh mông linh lực tiết lộ đều đủ để tạo thành vô số sao trời rách nát vô số sinh mệnh ngã xuống kia sẽ có ngại tu hành địa vị càng cao giam cầm càng lớn uống rượu sao thực yêu đạo ta bên kia rượu đã nhưỡng hảo có thể hai người gật đầu theo sau ba đạo thân ảnh biến mất ở cổ điện lại lần nữa mở mắt ra mãnh liệt đau đớn thực mau không chê tang lạc thần trí Nàng thân xuyên màu trắng tù phục, chung quanh là tối tăm thả huyết tinh hoàn cảnh, không ngoài ý muốn nói, nàng tựa hồ là ở lao chung. Trước mặt đứng một người mặc hoa phục cung trang nữ tử, chính cầm trong tay roi dài hơi hơi thở dốc, có thể thấy được là vừa rồi trải qua quá một hồi cực kỳ tàn ác làm đục. Nàng một thân tù phục cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng, thả bị quất tua nhỏ mở ra, lộ ra từng điều ngang dọc đàn sen miệng vết thương. Thiện nhân, cùng buồn cung đấu. Không biết trời cao đất dày. Nhìn đến trước mắt đã từng cực phụ nổi danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân, gương mặt kia mặc dù là ở như thế nghèo túng cảnh nô hạ, nhưng cũng mỹ kinh tâm động phách. Nàng hận cực kỳ đối phương gương mặt này, quên không được này 20 năm qua, bị nàng áp chế đủ loại trải qua. Hai người rõ ràng xuất thân đồng tông cung tộc, liền bởi vì nàng là thứ nữ, liền bởi vì nàng lớn lên không bằng đích tỷ đẹp, liền bởi vì mẫu thân của nàng là vương phủ con chúa, liền phải bị người khác lấy tới nơi trốn đua đòi. Chính là có ích lợi gì đâu? Đã từng diễm quan thiên hạ hầu phủ đích nữ, không phải là thành nàng cái thất gỗ thịt cá, mặc hắn sâu xé. Quý phi lại như thế nào, ta giống nhau có thể làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Nga. Là sao? Một đạo lạnh lẽo thanh âm ở sau lưng vang lên, theo sau một cái nam tử lôi cuốn phong tuyết, mang theo âm lạnh hơi thở cất bước mà đến. Trước mặt nữ tử nghe được thanh âm, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó nháy mắt biến sắc mặt. Giữ tận khuôn mặt thực mau bị nhu nhược tiếu lệ khuôn mặt sở thay thế được, bệ hạ Ngại như thế nào tới? Vừa nói vừa ném xuống trong tay roi, xoay người tiến ra đón. Nhìn trước mặt nam nhân, cùng với đối phương đáy mắt không ngừng quẩn quẩn hung ác nham hiểm, nàng cánh tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp tránh thoát trói buộc xích sát. Cung trang nữ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, sau đó hướng về phía ngục tốt nói, mau, bắt lấy nàng, hộ giá. Quý phi. tang lạc nhẹ nhàng cong lên đẹp mặt mày, khoe môi nhâm cười, làm ta ngồi tiếp. Tuấn Mỹ như thiên thần đế vương tiến lên, hướng về phía tang lạc vươn tay. Mặt trong ngón tay cái rừng ở nàng trên má, vì nàng phất đi huyết trâu. Sau khi trở về, ngươi chính là ung triều hoàng hậu. Cung trang nữ tử tựa hồ ngây dại. Chờ phản ứng lại đây sau, tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nước ra. Lưu Phúc. Tuy rằng nghèo túng, lại khí thế cực thịnh dung nhan cực diễm quý phi nương nương mở miệng. Lưu Phúc vội vàng tiến lên, cười nói, nương nương, nô no tì ở. Dẫn đi. Cho cung trang nữ tử một cái nhàn nhạt ánh mắt, môi đỏ khẽ mở, lang chỉ. Là huỳnh dương hầu thiếp thất cực kỳ con vợ lẽ ban chết cung trang nữ tử ngạc nhiên nhìn nàng ngươi nói cái gì quý phi nương nương không có cho nàng hồi đáp ánh mắt dọn dẹp đế vương một cái trước mắt nhấc chân đi ra ngoài đế vương thấy thế hơi hơi không lưng đem quý phi nương nương ôm vào trong ngực bước nhanh đi ra thiên lao đừng kéo dài lạnh leo thanh âm để lộ ra đế vương bất mãn nhìn bắt được thân ảnh càng đi càng xa nữ tử luôn cuống, nàng đứng dậy hướng về phía bóng dáng chạy tới lại bị hai gã ngục tốt trực tiếp tấn trên mặt đất. bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, bệ hạ. nhưng bất luận nàng như thế nào tê tê, đã từng đối nàng tình ý miên man đế vương, bước chân không có chút nào tạm dừng. bước ra thiên lao, sau giờ ngỏ ấm dương khuynh chiếu vào nàng trên người, xua tan lây dính hủ bại cùng mùi máu tươi, cũng làm nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. nay một đời, ngươi tưởng như thế nào? an no chờ chết bái, quý phi nương nương lười biếng trở về một câu, ở đem ta trên người hắc qua lấy ra đế vương gợi cảm tiếng cười vang lên giao cho ta cười đế vương loan giá trở lại trong cung hoàng hậu dẫn dắt hậu cung chúng phi tần đã tại hậu cung trở nhìn đến đế vương thật cẩn thận đem một vị cả người nhiễm huyết nữ tử ôm xuống dưới ở đây sở hữu nữ nhân đều nhịn không được lo lắng vị kia áp bọn họ thở dốc đều vô lực quý phi nương nương trung quy vẫn là xoay người cao xước đem sở hữu hậu phi toàn bộ biếm lãnh cung cấm quân thống lĩnh cao xước trận tròn mắt bệ hạ hoàng hậu nương nương chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương liền không phải hậu phi. Đế vương ném xuống một câu, ôm người bước vào khôn ninh cung. Hiện giờ hoàng hậu ở dự khôn cung, mà khôn ninh cung ở tiền triều vẫn luôn là hoàng hậu tầm cung, sau trở thành hiến tế nơi. Đem quý phi thật cẩn thận đặt ở dương nệm thượng, chờ ở bên ngoài Thái úy để đi đến. Tạm thời hiện tại nơi này ở, Càn thanh cung bên kia chuẩn bị một lần nữa tu trình, lúc sau lại dọn đi vào. Ngươi đi vội ngươi, đem ngọc nùng cùng ngọc châu cho ta tìm tới. Hành! Đế Vương ngay sau đó mỉm cười rời đi, "Ta đi xử lý Hồng cung sự tình, chờ ngươi thân thể khang phục, liền xử lý phong hậu công việc." Quá phiền toái. "Vậy đơn giản chút. Quý phi nương nương, khuê danh Tống Nhiêu, mẹ đẻ ngoại Khánh Vương phủ quận chúa, cha ruột là Huỳnh Dương Hầu." Ở Đế Vương thượng ở tiềm để việc, Khánh Vương ở đoạt đích đại chiến trung đứng sai đội, Đế Vương đăng cơ sau trực tiếp lưu loát xử lý rất nhiều thế gia, trong đó liền có Khánh Vương. Vạn hạnh đó là Khánh Vương phủ quận chúa gả cho Huỳnh Dương Hầu hơn nữa sinh hạ một trai một gái lúc này mới chạy thoát bị chém đầu vận mệnh chính là ở cổ đại thân là hầu phu nhân quận chúa không có nhà mẹ để dựa vào nhà chồng bên này tự nhiên cũng sẽ không coi trọng bởi vậy khánh vương phủ rách nát sau huỳnh dương hầu trực tiếp đem ngoại thất tiếp trở về nếu không phải quận chúa sinh hạ hầu phủ thế tử chỉ sợ liền chủ mẫu vị trí đều giữ không nổi cặp kê sau tuyển tú giống như nhân lớn lên mạng mỹ hơn nữa huỳnh dương hầu vẫn chưa tham dự đến đoạt đích bên trong tống nếu bị phong làm quý phi Có một cái quý phi nữ nhi, quân chúa ở hầu phủ nhật tử tự nhiên hảo quá lên, đã từng bò đến nàng trên đầu thiết thất, cũng lùi về cái bước, không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc ngày lành không bao lâu, ba năm sau, tân một vòng tuyển tú bắt đầu, đế vương cũng thói quen Tống Nếu U có chứa công kích tính mỹ mạo, thực mau liền coi trọng mềm mại kiểu tiếu nữ tử. Tống Nếu U thứ muội, ngoại thất chi nữ tống minh cẩm thực mau vào đế vương mắt, ngắn ngủn nửa năm thời gian, từ quý nhân một đường thăng đến tần vị, trở thành một cung chi chủ lúc sau nàng cùng hậu cung không ít cung phi âm thầm tiến hành rồi đối tống nếu u chèn ép cuối cùng bởi vì tống nếu u ghen ghét sai tay làm hại một vị hậu phi đẻ non bị đế vương đánh vào thiên lao huỳnh dương hậu phủ đột nhiên rung manh vào rất nhiều cấm quân mậu thân một vị dáng người gầy yếu đơn bạc nam tử vọt vào một tòa hẻo lánh trong tiểu viện quận chúa ngẩng đầu nhìn nhi tử cười nói như thế nào lúc này lại đây cấm quân nhập phủ quận chúa tươi cười rằng co ở trên mặt trong mắt hiện lên một mạt giải thoát tìm chúng ta. Không phải bọn họ là đến mang đi phụ thân cùng kia đối mẫu tử. Thanh niên tiến lên nâng mẫu thân cánh tay, đi đến trong viện cây quế rơi xuống tòa, ta hoài nghi mọi mọi xoay người. Quân chúa tươi cười hơi chua xót, đế tâm khó dò, hôm nay xoay người, khó bảo toàn ngày mai còn có thể phong cảnh. Nữ nhi mới vừa vào cung thời điểm, áp chế hậu cung các vị phi tần không một người có thể xoay người, nhưng kết quả như thế nào? Nàng phạm vào nhiều người tức giận, trực tiếp bị người liên hợp lại thiết kế thiếu chút nữa thân chết. Quân chúa mắt hàm thanh lệ, trong lòng dị thường hối hận. Nàng lúc trước liền không nên thỏa hiệp, liền không nên làm nữ nhi vào cung. Nếu là không vào cung, cho nàng tìm cái thỉnh quý nhân ra, có lẽ sẽ không rơi vào như thế nông nỗi, bị người hoàn toàn nắm giữ trụ sinh tử. Nam tử trong lòng cũng rất là khó chịu, săn sóc cho mẫu thân lao đi nước mắt. Mẫu thân chớ có khổ sở, nếu là đại phú đại quý chi mệnh, nàng sẽ không có việc gì. Như thế nào có thể không khổ sở, kia chính là trên người nàng rơi xuống một miếng thì ta đương huỳnh dương hầu cực kỳ thiếp thất mẫu tử bị hỏi trảm thời điểm trong kinh thành hảo là một phen thật đương đặc biệt là biết được bệ hạ sùng ái nhất hậu phi chi nhất gia tần bị phán lăng trì không ít người ra đều hơi hơi căng thẳng lâm triệu thượng khi thế cường thịnh đế vương đưa ra phế hậu hoàng hậu cha ruột tể tướng đại nhân đương trường liền nứt ra rồi theo sau mấy vị ngự sử vội vàng ra tới ngăn cản đế vương huy tay háo đem bản thượng tấu trương quét rừng ở mà, đoan trang hiền huệ chỉ sợ là tội ác thao thao đi Vài vị đại thần vội vàng tiến lên nhặt lên tới, phát hiện bên trong ghi lại đều là hậu phi nhóm nợ máu bút tích. Đặc biệt là hoàng hậu, vì củng cố nhi tử địa vị, không thiếu đang âm thầm đối có thai phi tần động thủ. Ngay cả lần này âm mưu hãm hại quý phi, làm hại hiền phi để non hậm hực mà chết, đều có nàng phân. Hiền phi phụ thân tảo thượng thư nhìn đến sau, khí tay chân phát run, vội quỳ xuống đất kêu van, Cầu bệ hạ thánh tài. Châm cũng không phải là vì thế hiền phi xuất đầu, người nữ nhân trong tay nợ máu cũng không ít sạch sẽ không đến chạy đi đâu đế vương lanh mắt nhìn phía dưới triều thần đều cho rằng đem nữ nhi đưa vào cùng là có thể ở triều đình rừng chân tưởng không khỏi quá thoải mái đi muốn ở triều đình rừng chân dựa vào là chiến tích mà phi nữ nhân ngay sau tiền triều là tiền triều hậu cung là hậu cung ai nếu là dám lại nhìn chằm chằm chấm ra sự đừng trách chấm đối với các ngươi không khách khí chẳng lẽ là thật cảm thấy chấm không có ngươi nhóm liền ngồi không xong cái này vị trí đi ta ung triều nhân tài đông đúc không có ngươi nhóm tự nhiên có người khác các ngươi đều không phải là không thể thay thế được không muốn làm quan cứ việc nhổ xuống kia tầng quan y thì rời đi lời này nói liền rất trọng phía trước còn ở cái cỏ ồn ào triều đình lập tức liền an tĩnh lại từ hôm nay bắt đầu ai nếu là dám ăn mòn ta ung chiều quốc mạch đừng trách chấm đối hắn không khách khí sau khi trở về đem trong nhà từng người trướng mục đều kiểm kê hảo tham hạ đều cho chấm nổ ra nếu không bị chấm điều tra ra các ngươi ngày lành cũng liền đến đầu theo sau một đạo phong hậu thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ quý phi tống nếu ưu nhập chủ hậu cung mẫu nghi thiên hạ. thánh chỉ vừa ra cả triều chấn động phía trước vừa mới lăng chỉ quý phi thứ muội nhìn quý phi phụ thân cùng thứ mẫu cực kỳ thứ lệ đầu sau đó nhân ra liền thành hoàng hậu mẫu chốt trong cung còn có bảy tám cái hoàng tử công chúa đâu ung triều hoàng cung thiên lập tức liền thay đổi không có cấp bất luận kẻ nào lấy phản ánh thời gian trở tay không kịp tống nếu ưu thương thực trọng mặc dù là ung triều tốt nhất đại phu đều không thể đem này trên người vết sẹo bình phục, cuối cùng để lại không ít xấu xí vết sẹo. Nàng lại không thèm để ý, tồn tại cũng không, chút nào không bỏ trong lòng. Can Thanh Cung, ở trải qua hai tháng tu chỉnh, bên trong đã rực rỡ hẳn lên. Mà Hoàng hậu Tống Nếu U cũng thực mau dọn tới rồi nơi này, cùng đế vương ở cùng một chỗ. Này ở các đời lịch đại đều là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, có thể thấy được đế vương đối hoàng hậu nương nương coi trọng. Đế vương rất bận, một ngày có hơn phân nửa thời gian đều ở xử lý chính vụ. Thời gian còn lại chính là bồi hoàng hậu nương nương dùng bữa nói chuyện thiếm. Người lão nương giống như sắp từ Tây Sơn đã trở lại. Cơm trước khi, Tông Nếu u rửa vào đế vương trong lòng ngực, lười biếng mở miệng. Hầu hạ ở bên Lưu Phúc Hận không thể chọc phá chính mình lỗ thai, thế cho nên nghe được như thế đại nghịch bất đạo nói. Trở về liền trở về, nàng gây trở ngại không đến ngươi. Đế vương trả lời cũng thực kinh tủng. Tông Nếu u tưởng rời đi cái này ôm ấp, lại bị nam nhân một lần nữa ấn trở về. Hơn nữa cho nàng gắp một chiếc đua đồ ăn đưa đến bên miệng. Đừng làm cho nàng xuất hiện ở ta trước mắt, bằng không ta liền ra cung. Đế vương sắc mặt cứng đờ, sau đó làm bảo đảm, yên tâm đi, người trở về nếu là có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, ta liền đem nàng cầm tù ở phúc thọ cung, làm nàng đời này đều ra không được. Lưu Phúc cảm thấy chính mình ly chết không xa. Thân mình hảo sao? Đế vương cầm khái ở hoàng hậu đơn bạc trên vai, trong thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ hủy khuất. Hoàng hậu nương nương chừng mắt cười lạnh hảo không hảo ngươi trong lòng không số có hảo đế vương ném xuống chiếc đũa đem người bế lên tới thẳng đến tầm cung ngày mai nghỉ tắm gội buổi tối hai ta ăn nổi thẩm cung môn đóng cửa ngăn cách bên trong tiếng vang huỳnh dương hầu phủ đã thay đổi chủ tử cháu trai tống thẳng trở thành hầu gia hơn nữa vì lao hầu gia đơn giản tổ chức một hồi lễ tang không thể phô trương cũng không muốn phô trương rốt cuộc lao hầu gia chết cũng không quang vinh là bị đế vương ban chết đến nỗi kia con vợ lẽ một nhà ba người Tống Thẳng căn bản liền không có bất luận cái gì tỏ vẻ, sát chết cũng là phái trong phủ quản sự đi thu liễm, tùy tiện đưa bọn họ một nhà bốn người táng ở cùng nhau. Quân chúa trong lén lút cùng hắn nói qua, sau khi chết không bằng Tống ra phần mộ tổ tiên, không cùng trượng phu hợp táng. Tống Thẳng tự nhiên không ý kiến, lao hầu ra không xứng cùng mẫu thân hợp táng. Mặc dù Tống ra rơi vào hiện giờ nông nỗi, chính là cũng không ai dám tìm Tống ra phiền thoái, hiện giờ Tống ra chính là ra một vị hoàng hậu nương nương, hơn nữa thâm đến đế tâm. Ai dám trêu chọc? Vì vị này hoàng hậu nương nương, hoàng đế chính là đem hậu cung sở hữu phi tần toàn bộ đánh vào lãnh cung, đều không ngoại lệ. Như thế ân sủng, chưa từng nghe thấy. Đế hậu hai. Tiên triêu bởi vì đế vương lần này thao tác, có thể nói sóng ngầm mấy liệt, nhưng là lại không có mảy may truyền vào đến hoàng hậu nương nương trong thai. Cuối tháng, thái hậu nương nương nghi thức hồi cung, có thể nói mênh mông cuồn cuộn. Một hồi cung, nàng liền đem đế vương giao cho Phúc Thọ cung. Vậy hạ Ngươi là thật sự muốn tức chết ai ra. Thái hậu tưởng không tức giận đều khó, phế hậu chính là nàng thân chất nữ, liền thừa dịp nàng không ở trong cung thời điểm phế đi, nàng như thế nào có thể không khí, huyển nhu làm sai chỗ nào. Hắn sai ở khinh nục châm nữ nhân. Đế vương không chút để ý trả lời, mấy năm nay, nàng trong tay lây dính huyết tinh còn thiếu. Thái hậu thật sự không biết. Ngươi vì một cái thiếp, cư nhiên liền vợ cả đều như thế khắc khe, làm bậy quốc quân. Thái hậu, nàng hiện tại là hoàng hậu của chấm. Ngươi tốt nhất là không cần tìm nàng phiến thoái, càng không cần chọc nàng, bằng không chấm sẽ phong ngươi này thọ khăn cung. Thái hậu khó có thể tin nhìn trước mắt nhi tử, miệng trương đóng mở hợp, mấy rụng ngất, ngươi, ngươi. Còn có, rồi đến tiền triều tay tốt nhất là thu hồi tới, bằng không ta cũng không dám bảo đảm, tướng phủ có thể hay không tồn tại đi xuống. Nữ nhân này năng lực không được, giã tâm lại không nhỏ, mấy năm nay không thiếu cấp đế vương ngột ngạc. Liên hợp phế hậu, không thiếu tại hậu cung giảo phong giảo vũ chết ở hai người bọn nàng trong tay mạng người không biết bao nhiêu đương nhiên này cũng không kỳ quái trong tay hắn mạng người cũng không ít vừa tới đến nơi đây không cũng dung túng người trong lòng giết chết huỳnh dương hầu cùng thiếp thất tam khẩu sao người phần lớn đều là song tiêu làm đế vương cũng trốn không thoát thái hậu là hoàng đế mẹ đẻ tự nhận đối đứa con trai này không tệ liền tính đại hôn khi cho hắn lựa chọn chính mình chất nữ chính là huyền nhu là tiêu chuẩn cao môn quý nữ thế gia xuất thân hoàn toàn có thể đảm đương mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Hai người thành hôn mấy năm nay, hoàng hậu tư lịch đều là cẩn trọng giúp đỡ đế vương xử lý hậu cung công việc, chưa bao giờ từng chậm trễ. Lúc sau càng là cho hắn sinh hạ hai đứa nhỏ, một trai một gái. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là đế vương con vợ cả. Hiện giờ tiền nhiệm hoàng hậu bị đế vương lấy có lẽ có tội danh hủy bỏ, thái hậu như thế nào có thể tiếp thu. Ngay kế, đế vương thượng triều, thái hậu người tuyên hoàng hậu qua đi thỉnh an. Hoàng hậu nương nương lúc này còn ở tầm trên giường yên giấc nhìn đến thọ khang cung tổng quản lại đây biết được đối phương mục đích ở đây người không một dám đi tẩm cung quấy nhiễu hoàng hậu như thế nào các ngươi dám cãi lời thái hậu nương nương ý chỉ quách tổng quản meo lại đôi mắt trong mắt mang theo hung ác nham hiểm quách tổng quản bệ hạ có chỉ nương nương chưa gọi người bất luận kẻ nào không được nhập điện quấy nhiễu nương nương yên giấc ta chờ đều là phụng chỉ bản sai làm càn quách tổng quản thanh âm phá lệ tiêm tế kia chính là thái hậu nương nương bệ hạ mẹ đẻ. Thái hậu nương nương ý chỉ các ngươi cũng dám ngăn đón, không muốn sống nữa. Nơi xa, một cái nhìn rất là tinh thần hoạn quan đi tới, đối phương ăn mặc so với tầm thường hoạn quan muốn khảo cứu, đây là lưu phúc con nuôi lưu An. Hắn gặp người ba phần cười, còn chưa đến gần liền cười ha hạ cùng quách tổng quản chắp tay thi lễ. Quách tổng quản, hoàng hậu nương nương chính là bệ hạ tâm đầu nhục, nếu là quấy nhiễu hoàng hậu nương nương nghỉ tạm, chỉ sợ thái hậu nương nương đều hộ không được ngài, vẫn là nhỏ giọng chút hảo. Ta nói là ai đâu nguyên lai là lưu an ngươi nha như thế nào theo lưu phúc liền cho rằng có thể kỵ đến nhà ta trên đầu ai ra lưu an vội vàng cười làm lành cái này lưu an nào dám nột đó là quách tổng quản ngài không biết bệ hạ đối nương nương có bao nhiêu ngưỡng mộ ngài tường à nếu là nương nương bực bệ hạ một cái đau lòng không thể lấy thái hậu nương nương như thế nào cần phải làm hoàng hậu nương nương ngôi giận này hỏa khí nhưng không phải muốn giải đến ngài trên đầu thái hậu nương nương cũng sẽ không bị ngươi cùng chính mình thân sinh nhi tử nháo đến không vui, ngài nói đúng không?" Quách Tổng quản sắc mặt nháy mắt khó coi lên, đỉnh mày nhăn chặt, nhìn chăm chú đánh giá Lưu An. Liên bệ hạ dậy sớm thời điểm, đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, sợ nhiễu hoàng hậu nương nương thanh ngọc, chúng ta làm nô tài đến nhiều không có mắt, một hai phải đi chủ tử trước mặt thảo đánh thảo mắng, không đáng giá." Quách Tổng quản không khỏi khó khăn. "Nếu là cứ như vậy trở về, thái hậu nương nương bên kia chú định không tốt lắm báo cáo kết quả công tác, nhưng nếu là xông vào, nói thật Quách tổng quản đích xác không dám. Nơi này chính là Càn Thanh Cung, đế vương chỗ ở, hắn cho dù là hầu hạ Thái Hậu Nương Nương, nói đến cùng vẫn là cái nô tài. Nếu bệ hạ thật sự mặt rồng tức giận, một hai phải trừng trị hắn, Thái Hậu Nương Nương cũng là giữ không nổi hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mặt âm chầm rời đi. Trở lại thọ khăn cung, Thái Hậu Nương Nương đã dùng quá đồ ăn sáng, đang ở mềm đạp thượng treo đùa một con hòa mi. Thái Hậu, nô tỉ không có nhìn thấy Hoàng Hậu Nương Nương. Thái hậu trong tay trường binh tế muộn khẽ run lên. Sao lại thế này? Hoàng hậu nương nương còn chưa đứng dậy. ngoài điện thủ người nói là không có bệ hạ ý chỉ, không được nhiễu hoàng hậu nương nương thanh lộ. Hảo một cái cậy sủng sinh tiểu hoàng hậu. Thái hậu sắc mặt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Ai ra nhưng thật ra không tin. Nàng cư nhiên dám như thế bác ai ra mặt mũi, bại giá khôn minh cung. Thái hậu, hoàng hậu nương nương ở càn thanh cung. Thái hậu nghe nói, lửa giận càng hơn. Hảo, hảo một cái hoàng hậu. Theo sau. Thái hậu kiệu liên hướng Càn Thanh Cung đi. Hiện giờ trong cung chỉ còn lại có hoàng hậu một người, mặt khác phi tần toàn bộ đều bị biếm lãnh cung. To như vậy hậu cung, trực tiếp trở nên quản cung ẽ. Càn Thanh Cung là ở trung lộ đằng trước, so với hậu cung mặt khác cung điện đều phải khí phái xa hoa, là cung vua chính điện, sau tam cung đứng đầu, cũng là các đời lịch đại hoàng đế tầm cung. Đi vào nơi này, Thái hậu đã bị ngăn cản. Như thế nào, ai gia nhập không được? Thái hậu nương nương, bệ hạ có lệnh hoàng hậu nương nương nghỉ tạm khi không đồng ý bất luận kẻ nào quấy rầy, liền ai ra đều không đồng ý thái hậu thiếu chút nữa không khí xịu qua đi thái hậu nương nương thứ tội ý tứ thực rõ ràng liền tính là thái hậu cũng không cho phép tường nàng đường đường một quốc gia thái hậu muốn gặp hoàng hậu cư nhiên bị cử tri ngoài cửa hơn nữa vẫn là nhi tử hạ mệnh lệnh sao có thể không tức giận nhưng đồng dạng nàng cũng không thể ném dáng vẻ buổi sáng tỉnh lại đã là giờ tị sơ tối hôm qua tên kia lăn lộn tàn nhẫn thế cho nên làm nàng buổi sáng toàn thân mệt mỏi chờ đến cơm trưa nàng huệ phải hiệu sự dùng trước mặt tinh xảo đồ ăn phẩm buổi chiều ra cung đế vương sắc mặt tức khắc đen lưu an kia cơ linh tiểu tử từ bên ngoài tiến vào bệ hạ thái hậu đã tới lưu an vội vàng không người trả lời hồi bệ hạ sớm một chút nhi thọ khang cung quách tổng quản lại đây nói là thái hậu nương nương triệu kiến bị nô tỷ cấp cả lại lúc sau thái hậu nương nương cũng đã tới bị ngăn ở ngoài cung, vẫn chưa đi vào hắn vây vây tay làm người lui ra vô duyên vô cớ ra cung làm cái gì đi hậu phủ nhìn xem ngươi có đi hay không hoàng hậu nương nương chế nhạo nhìn hắn đế vương thế mới biết chính mình hiểu lầm đi ngươi đi đâu ta đi đâu cơm chưa qua đi đế hậu hai người thay đổi thường phục mang theo vài người ra cung một đường cưỡi xe ngựa đi vào huỳnh dương hậu phủ bởi vì tới đột ngột cũng không có báo cho cho nên thẳng đến hai người quá môn chủ gia mới được đến tin tức Hầu ra tống thẳng nghe được người gác cổng nói, liền quần áo đều bất chấp đổi, vội vàng một đường chạy chậm mà đến. Nhìn đến hai người, chắp tay thi lễ chào hỏi. Không biết bệ hạ cùng nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ cho thần vô lễ chi tội. Nguyễn, Ninh Vĩnh Lâm nắm tống nếu ưu tay, hoàng hậu muốn về nhà nhìn xem, chấp bồi, vốn là không phải cái gì đại sự, lão phu nhân đâu. Gia mẫu ở Ninh Phọ Đường, bệ hạ, nương nương, thỉnh. Hai người tùy tống thẳng một đường đi vào hậu trạch. Đi vào ninh thọ đường Cô cô, mẫu thân đâu Thúy cô cô thấy đại tiểu thư trở về Bên người nam nhân là ai Không cần nói cũng biết Gấp hướng hai người quỳ lệ trao hỏi Hồi hầu ra, lão phu nhân ở Phật đường Nô tỷ này liền đi truyền lời Tống thẳng đem người thỉnh nhập chính đường Người thượng trà bánh Không bao lâu, quận chúa từ bên ngoài tiến vào Nhìn đến tống nêu Lúc ấy nước mắt liền xuống dưới Lao thân gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương lão phu nhân miễn lễ Chờ quận chúa nhập tòa, ánh mắt tham lam nhìn nữ nhi, tựa hồ muốn đem sở hữu tưởng niệm tất cả tiêu mất. Từ nữ nhi vào cùng, đảo mắt đều 3-4 năm, gặp mặt số lần, một bàn tay đều có thể số lại đây, quận chúa trong lòng đếm không hết tưởng niệm. Đặc biệt là biết được nữ nhi bị tống như lan làm hại hãm sâu lao ngục thai hương, nàng càng là lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên, hận không thể liền đi theo đi. Nương nương thân mình còn hảo. Tống nêu gật gật đầu, đã dưỡng không sai biệt lắm, đừng lo lắng ta. Nàng cũng không kháng cự đối phương hảo ý, rốt cuộc vị này quận chúa đối nhi nữ đều là thiệt tình yêu thương. Đại ca còn không thành thân sao. Phía trước tống thẳng là cười quá một vị thế tử, đáng tiếc thế tử đang mang thai không đến 2 tháng thời điểm, bị tiêu kiêu ngạo thiếp thất làm hại một thi hai mệnh. Mà trước hầu ra đối này lại cao cao dơ lên nhẹ nhàng bông, không hề có cảm thấy ái thiếp làm có bao nhiêu quá mức. Hơn nữa phía trước thế tử phi chỉ là tiểu quan chi nữ, mặc dù là nữ nhi bị hại bỏ mình, cũng không dám cùng hầu phủ sẽ rách mặt cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì lúc sau kia thiếp thất càng là tưởng đem chính mình chất nữ gà cho tống thảng nếu không có quận chúa vì thế nháo khai chỉ sợ lao hầu ra bên kia thật sự muốn thấy vậy vui mừng mẫu thân ngày trước đã bắt đầu thu xếp tống thảng đối này tựa hồ cũng không quá ham thích nhưng hầu phủ yêu cầu người thừa kế hắn đều hơn hai mươi tuổi dưới gối còn không có một đứa con thật là kỳ cục tống nêu u nhéo xứ bàn bánh gạo nếp nói hồi cung sau ta cũng giúp ngươi thu xếp thu xếp Dù sao cũng phải cưới cá tính tình dịu dàng, có thể chơi thân. Như thế liền làm phiền nương nương. Hiện giờ hầu phủ, không có mấy người kia cha, thoải mái nhiều. Tống thẳng ở hộ bộ nhậm chức, trong nhà cũng có thúy cô cô hỗ trợ xử lý. Quận chúa mỗi ngày chính là ăn chay niệm vật, cũng không là vì chính mình, mà là vì tống nêu u. Nguyên nhân chính là vì không thể giúp nữ nhi, nàng cũng chỉ có thể áp dụng loại này phương pháp tới vì nữ nhi cầu phúc, mặc kệ hữu dụng vô dụng, ít nhất trong lòng có thể kiên định một ít. Mẫu thân không có việc gì liền đi trong cung bồi ta nói chuyện thiếm, trước khi đi thời điểm làm Ngọc Châu cho ngươi một quả hoàng hậu lệnh bài, ngày sau ngươi liền có thể tùy ý ra vào cung đình. Hảo, quân chúa hoặc nhiều hoặc ít là yên lòng. Bữa tối là ở hầu phụ dùng, biết được có thể cùng nữ nhi cùng nhau dùng bữa tối, lão phu nhân miễn bàn nhiều vui vẻ, làm trong phòng bếp Hảo một đốn bận rộn. Hồi cung sao? Ninh Vĩnh Lâm nói. Về đi, mệt nhọc. Trên đường trở về, Ninh Vĩnh Lâm đem nàng ôm vào trong ngực. Quá mấy ngày trong cung tổ chức một hồi yến hội, Ân lại giúp Tống Thẳng nhìn xem có hay không chọn người thích hợp. Đêm đó, Ninh Vĩnh Lâm không có lăn lộn tức phụ, cũng nhìn ra nàng tựa hồ thật sự rất mệt, có thể là thân thể không có hoàn toàn dưỡng tốt quan hệ. Biết được trong cung muốn tổ chức ngắm hoa yến, chính tứ phẩm trở lên quan viên đều có thể huề thê mang nữ tham gia, người ở kinh thành đều công việc lu bù lên. Có người là hướng về phía hậu phi đi, có người thuần túy chính là đi xem cái náo nhiệt, cũng không có hướng những mặt khác tưởng lại nói trong cung mỗi năm đều có các loại yến hội, một năm bốn mùa đều sẽ không rơi xuống, cũng sớm đã thành thói quen. Lúc này chính trực đầu hạ, khí hậu còn thoáng có chút lạnh. Rơi dương sau, Ngọc Châu hai người bắt đầu giúp đỡ nàng mặc quần áo trang điểm. Thọ Khang cung bên kia, tự nhiên cũng là muốn ra mặt. Thái hậu chính là tưởng nói cho mọi người, ở trong cung này, nàng địa vị là tối cao, mặc dù là bị đế vương độc sủng hoàng hậu nương nương, cũng vô pháp cùng chi chống lại. Không thấy được hoàng hậu, vô pháp triển lãm chính mình uy nghi. Thái hậu nương nương đã nhiều ngày trước sau lòng dạ không thuận, hiện giờ nhưng xem như tới cơ hội. Tiến hội là ở lân nước điện tổ chức, nam nữ cắt ngồi một mặt. Tông Nếu ưu lại đây thời điểm, bên này người đã đến đông đủ. Nàng xuất hiện, làm ở đây quan gia Thái Thái cùng tiểu thư sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Đều đứng lên đi. Đi vào thủ vị ngồi xuống, hoàng đế cùng triều thần phải chờ tới tới gần cơm trưa thời điểm, mới có thể lại đây. Nhìn đến bên phải lão phu nhân, Tông Nếu ưu cùng đối phương cười gật gật đầu lão phu nhân tươi cười càng thêm thoải mái. Hôm nay đến hội, chủ yếu là ngắm hoa, bên này cũng không cần các ngươi quy quy củ củ, chư vị có thể ở ngự hoa viên đi một chút nhìn xem, không cần câu nệ với lân đức trong điện. Nàng mở miệng, phu nhân các tiểu thư cũng đều nổi lên tâm tư, sôi nổi tốt năm tốt ba giờ đi lân đức điện, chuẩn bị đi ngự hoa viên đi một chút. Quân chúa còn lại là đi vào hoàng hậu nương nương bên người, cùng nàng nhàn thoại việc nhà. Nhiều chú ý chút, nhìn xem có hay không thích hợp khuê tú. Dù sao cũng là muốn cùng ngươi ở trung hào chút năm, dù sao cũng phải liêu đến tới mới được. Đương nhiên cũng đến là đại ca thích mới được, vạn nhất không mừng, chẳng phải là tạo thành một đôi hoán lữ. Lao phu nhân gật gật đầu, phía trước vị kia con dâu hương tiêu ngọc vẫn, phía sau tự nhiên cũng không thể tùy ý chắc vá. Nếu là nhân phẩm học thức đều không tồi, mặc dù là bình thường môn hộ xuất thân cũng có thể, trong nhà ra một vị hoàng hậu, được đến phù hộ, đối với hầu phu nhân người được chọn, cũng không cần tạp như vậy chết chi thư đạt lý liền hảo. Lao thân cũng có cái này ý tưởng, vẫn là đến đại ca ngươi vừa lòng, ta sẽ không quá nhiều can thiệp hắn. Nàng biết không có bà bà ước thúc Nhật tử có bao nhiêu hảo, nhi tử cưới vợ sau, nàng có thể thiếu trộn lẫn liền tận lực không thèm cùng, miễn cho nháo đến ra chạch không yên. Nữ nhi là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, bọn họ làm hoàng hậu nương nương mẫu tộc, tự nhiên cũng yêu cầu thận trọng từ lời nói đến việc làm, một mặt liên lụy hoàng hậu nương nương. Nương nương còn chưa có thai sao? Lão phu nhân tiếng cười hỏi. Ta đại khái xuất là sinh không ra, phía trước thân thể bị lăn lộn thức thảm, đến nay đều không có hoàn toàn dưỡng hảo, ngày sau có thể hay không có thai. Với ta mà nói cũng không quan trọng, dù sao bệ hạ dưới chương có ba vị hoàng tử, ngày sau ở bên trong tìm cái thích hợp kế vị. Không phải lão thân ngoan độc, bệ hạ vì nương nương, trục xuất lục cung, ngày sau ba vị hoàng tử chi nhất mổ vị đăng cơ, nương nương bên này chỉ sợ sẽ rất khó bị bọn họ thiệt tình đối đãi. Đế hậu ba. Phương diện này hoàng hậu nương nương cũng không lo lắng. Nàng lại không dựa vào người khác ăn cơm Cơm trước khi Sở hữu quan viên mang theo ra quyến đi tới lân đức điện Không bao lâu Đế vương cùng thái hậu cầm tay mà đến Ở đây mọi người vội đứng dậy đi lên Quỳ gối hai sườn Hô to vạn tuế cùng thiên tuế Hoàng hậu nương nương đồng thời đứng dậy mắt nhìn hai người Thái hậu liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở mặt trên tông nêu u Ánh mắt hiện lên trắng ghét Lại cũng không tại đây loại quan trọng nhật tử Nói không dễ nghe lời nói Đến lúc đó liền tính tông nêu u ném mặt nàng thân là thái hậu uy nghi tất nhiên cũng sẽ bị người lên án đế hậu ngồi ở thượng đầu thái hậu nương nương bị an trí bên phải biên vị trí phía dưới triều thần cùng gia quyến cũng từng người trở lại vị trí thượng truyền thiện đi lưu phúc lĩnh mệnh đi ra ngoài có thể uống rượu sao ninh vĩnh lâm nắm tống nếu ưu tay mỉm cười hỏi uống điểm đi hôm nay náo nhiệt nàng giơ lên chén rượu ninh vĩnh lâm cho nàng rót đầy tổng cảm thấy quá không thú vị Nhìn một chút ta nắm chặt thời gian bồi dưỡng cái người thừa kế lúc sau chúng ta liền ra cung quá chính mình nhật tử ninh vĩnh lâm cũng phát hiện nàng cũng không thích trong cung nhật tử trên thực tế ninh vĩnh lâm cũng không thế nào thích lần này là hắn quấn lấy tang lạc lại đây đã từng hắn vào đời trước nay đều là tự mình phong bế ký ức hoàn toàn đắm chìm đến đương sự sinh hoạt quỹ đạo bên trong lần này bởi vì tưởng cùng tang dừng ở cùng nhau cho nên mới bảo lưu lại ký ức dựa theo đương sự nhân sinh quỹ đạo ở hắn sau khi chết hoàng hậu liên hợp thể tướng nâng đỡ nhi tử đăng cơ Sau lại hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, không đến 10 năm, thiên hạ liền rơi xuống tể tướng phụ tử trong tay, sau lại càng là nhân tham ô hủ bại, tạo thành thiên hạ dân chúng lầm than, thế cho nên dân đoán nổi lên bốn phía, chiến loạn thường xuyên, cuối cùng hủy diệt. Mà ở sở hữu hậu phi, duy nhất cùng hắn tử vong tiết điểm tương đồng cũng chỉ có quý phi tông nêu mẫu Mấu chốt nữ nhân này lớn lên đích sắc đẹp, tuy nói không bằng tang lạc bản thân. Rốt cuộc một cái là thần nữ, một cái là phàm tục nữ tử, không thể so sánh với. Trong cung nhiều quy củ, nàng bản thân chính là một vực chi chủ, vì không ốc, tăng lạc vẫn là thu liễm rất nhiều, này đó trọng vũ thần quân trong lòng hiểu rõ. Yến hội kết thúc, Thái hậu loan giá đi ngự thư phòng tìm được Ninh Vĩnh Lâm. Hoàng nhi, hiện giờ trong cung chỉ còn lại Hoàng hậu một người, hay không muốn quảng nạp hậu cung? Muốn như vậy nhiều nữ nhân làm cái gì? Ninh Vĩnh Lâm lười đi để ý Thái hậu, chấm giới trướng có ba vị hoàng tử, này đó hải tử còn chưa đủ. Thái hậu đột nhiên không biết nên như thế nào phản bác. Nói là vì hoàng thất con nối dõi, nhưng tốt xấu đã có ba vị hoàng tử. Chẳng lẽ nàng tưởng nói không quen nhìn hoàng hậu một người độc sủng? Này có thể nói là một nữ nhân suốt đời mộng tưởng, có thể bị hoàng đế độc sủng, các đời lịch đại chưa bao giờ từng có. Ngươi cùng hoàng hậu đều là nữ nhân, không thể gặp nàng hảo. Hoàng nhi như thế nào cùng ai ra nói chuyện? Thái hậu nổi giận. Tuy nói ngươi là chấm mẹ đẻ, nhưng đầu tiên chấm là thiên hạ chi chủ, tiếp theo mới là con của ngươi. Ninh Vĩnh Lâm thực không quen nhìn vị này thái hậu Nếu là hôm nay nàng độc sủng chính là phế hậu, nữ nhân này không chừng nhiều đắc ý đâu. Bên ngoài, Lưu Phúc mang theo một cái tiểu hoàng tử tiến bảo. Thái hậu nhìn đến đứa nhỏ này, đôi mắt nheo lại tới, hắn không phải phế hậu con vợ cả, mà là một cái quý nhân chi tử. Sau khi sinh đã bị dưỡng ở Dung Phi bên người, sau lại Dung Phi sinh hạ một vị tiểu hoàng tử, vị này đã bị qua tay tới rồi tinh tần bên người. Hai năm sau, tinh tần bị mẫu tộc liên lụy, biếm lãnh cung, đứa nhỏ này lại lần nữa đi tới rồi lương tần bên người. Theo sau bởi vì quý phi sự kiện, hoàng đế tức giận, đem hậu cung tả hữu cung phi tất cả đều xung quân lãnh cung, vị này tiểu hoàng tử liền đại ở lương tần đã từng khải tường cung, cho đến hiện tại. Hoàng đế gọi hắn tới làm cái gì? Thái hậu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng. Tự nhiên là muốn lập hắn vì thái tử. Đế vương cũng không có cất giấu, hắn vẫn là có cũng đủ năng lực, bảo vệ tốt một vị hoàng tử. Thái hậu thiếu chút nữa không sủi lơ ở ghế dựa, hắn mẹ đẻ chỉ là cái quý nhân. Con vợ cả hoàng tử còn thông minh, bệ hạ cư nhiên lướt qua con vợ cả, tuyển hắn vì thái tử, này không hợp tổ chế. Chấm đăng cơ, giống như liền hợp tổ chế. Ninh Vĩnh Lâm đem nhị hoàng tử gọi đến bên người, giơ tay ở nhi tử trên vai vỗ vỗ. Đừng nhìn tiểu tử này vận mệnh nhiều trong gai, lớn lên nhưng thật ra thực rắn chắc, nhìn liền không phải cái chết yểu. Nguyên gia bị ngươi cùng phế hậu dưỡng phế đi, tâm tư bất chính, đạm đương không nổi thiên hạ chi chủ. Nguyên thuần thượng tiểu, chấm chờ không được nguyên chiêu mặc dù mẹ đẻ chết sớm nhưng vẫn nỗ lực sinh tồn lại nói ba cái hoàng tử đều là chấm nhi tử trâm cảm thấy ai hảo ai là có thể làm tương lai đế vương mà không phải từ đích thứ quyết định nếu là đích thứ có thể quyết định đời kế tiếp đế vương thuộc sở hữu mẫu hậu nói tràn đầy hậu cung là vì sao tiền triều đế vị tranh đoạt có bao nhiêu thảm thiết mẫu hậu cũng là từ lúc ấy lại đây như thế nào hiện tại còn muốn đem nghiệp trướng gia tăng đến chấm nhi tử trên người thái hậu bị dối á khẩu không trả lời được Chấm biết, ngươi là tưởng cấp hoàng hậu một ngạn, đồng thời còn cảm thấy chấm là cái hoang dâm vô đạo, nhưng ngươi thật sự nghĩ sai rồi, chấm trong lòng chỉ có hoàng hậu một người, không chấp nhận được người khác. Nếu là ngươi cảm thấy không cam lòng, tận nhưng đem người mang tiến cung tới, mang một cái, chấm sát một cái. Thái hậu không biết này đây loại nào tâm thái rời đi ngự thư phòng, lại là như thế nào trở lại phúc thọ cung, chỉ sau khi trở về phát hiện, đã toàn thân bị mồ hôi lạnh tầm ướt, cơ hồ liền đứng thẳng sức lực đều không có. Con trai của nàng tựa hồ chưa từng có hiểu biết quá phụ hoàng ninh nguyên chiêu cảm thấy chính mình tựa hồ nghe sai rồi phụ hoàng giống như muốn phong hắn vì thái tử trâm tưởng sớm chút thoái vị mang theo ngươi mẫu hậu ra cung dung loạn cho nên ngươi kế tiếp liền phải nỗ lực đi theo thái phó nhiều học tập đạo trị quốc mỗi ngày lâm triều còn muốn tới đi theo chấm nghe báo cáo và quyết định sự việc nghe hiểu sao nhi thần minh bạch thỉnh phụ hoàng yên tâm ninh vĩnh lâm gật gật đầu dặn do lưu phúc đem hắn đưa đi thượng thư phòng cùng thái phó công đạo hảo nô tỳ minh bạch ngày kế lâm triều một đạo thánh chỉ hạ đạt đây là xác lập thái tử ý chỉ hoàng đế lướt qua con vợ cả hoàng tử ninh nguyên gia trực tiếp sách phong nhị hoàng tử ninh nguyên chiêu vì thái tử tể tướng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tang mấy dục đứng thẳng không song ninh nguyên chiêu mẫu thân xuất thân thấp hèn có thể nói là không có ngoại thích thai hoàng ẩm ninh nguyên gia phía sau đứng tể tướng chờ quan văn một mạch, ninh nguyên thuần phía sau cũng có một bộ phận quan văn cùng một đám võ tướng chỉ có ninh nguyên chiêu ở rất nhiều nhân tâm Cơ hội là cùng đế vị cách biệt, ai ngờ đến lại là vị này hoàng tử, chiếm được tiên cơ. Sau lưng đứng thành hàng, đều đem chân thu hồi đi, ai nếu là còn dám xúi rục chấm nhi tử mưu nghịch đại vị, đường trách chấm không khách khí. Kéo bè kéo cánh vô dụng, mặc kệ các ngươi bao nhiêu người ôm đoàn hò hét, chỉ cần phạm sai lầm, chấm một cái cũng không đông tha. Nhưng chỉ cần các ngươi thật sự làm quan thanh liêm, chấm tự nhiên xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Khắc, chấm sẽ ở thanh huy lâu thiết lập một chỗ lăng yên Bên trong gửi 36 vị võ tướng cùng 24 vị văn thần bức họa, đến lúc đó cung đời sau phung viếng Này tin tức vừa ra, cả triều văn thần võ tướng tức khắc kích động lên. Đây chính là lớn lao thủ vinh, ai không ngờ sau khi chết bị treo ở bên trong, để vạn tái lưu danh. Đều đừng dính dính tự hỉ, châm tại vị trong lúc, võ tướng chỉ có một vị có tư cách đứng hàng trong đó, đó chính là định quốc công tần lương, văn thần còn lại là đường triều thái phó hàn quyết. Tần công cả đời ngựa chiến, không câu nệ địa vị cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ đóng giữ biên phòng gần một giáp từ lâu là ta triều chiến công hiển hách không xuất thế chiến thần tuy đời sau con cháu nhiều có kém cỏi lại không tổn hại tần công tự thân chi uy danh thanh huy lâu có hắn vì võ tướng đứng đầu danh xứng với thật thái phó hàn quyết vạn phần tán đồng chỉ là thần cũng không công tích khủng lệnh thanh huy lâu phủ đuổi trần ngươi đây là biến đổi pháp muốn cho chấm khen ngươi vài câu linh vĩnh lâm không khỏi cười ra tiếng tới thái phó khả năng có điều không biết ở trong trong mắt Ngươi thần hồn sắc thái là phi thường sáng ngời, có thể thấy được cả đời này chưa bao giờ làm bất luận cái gì hổ thẹn với trời đất chứng giám việc, thanh huy lâu đệ nhất bức họa, phi ngươi mặc trúc. Tháng sau, quan thanh sẽ theo thứ tự cho các ngươi hai người bức họa, đừng quên. Những người khác không khỏi âm thầm tiếc hận, đồng thời cũng cảm thấy hối hận. Nếu là sớm biết rằng có điểm này, bọn họ khẳng định cũng sẽ cẩn trọng, tuyệt không thông đồng làm vậy. So với ở nhà mình, nơi nào so được với bị này phân thủ vinh tới thông khoái? đây chính là truyền lưu thiên cổ rất tốt sự người sống một hơi cổ nhân càng chú trọng thể diện quan thanh mãi đương triều đệ nhất họa sư hắn mỗi một bộ họa đều có thể khiến cho vô số văn nhân mặc khách truy phủng cũng không tự cho là thanh cao ngược lại nhiều trà trộn với phố phường lại cực nhỏ vẽ tranh ở quan thanh xem ra nếu muốn vẽ tranh kia tất nhiên là tưởng họa chi họa tuyệt không có lệ nghe nói bệ hạ muốn cho hắn vì định quốc công tần lương cùng đương triều thái phó hàn quyết vẽ tranh quan thanh không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới Hai vị này đều là hắn sở ngưỡng mộ người, tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Tần công tuổi tác đã cao, dâu tóc bắt trắng, tuy nói vài thập niên chinh chiến, thân thể sớm đã rách nát, nhưng tốt xấu là võ tướng, đảo mắt liền phải 80 tuổi tuổi hạt. Nghe nói bệ hạ muốn cho quan thanh vì hắn vẽ tranh, hơn nữa gửi với thanh huy lâu, vì 36 võ tướng đứng đầu, hắn cũng là vạn phần cảm kích cùng hướng tới. Đồng thời anh em kết nghĩa hàn quyết vì 24 học sĩ trung văn thần đứng đầu, cũng vì bạn tốt thoải mái. Ninh Nguyên Chiêu bị lập vì thái tử, lúc sau đại bộ phận thời gian đều đại ở ngự thư phòng, đồng thời hắn cũng từ khải tường cung dọn tới rồi đông cung, bên người hầu hạ người cũng nhiều, đều là Ninh Vĩnh Lâm cho hắn chọn lựa người, Lưu An cũng bị an bài tới rồi đông cung đảm nhiệm tổng quản. Lưu An đừng nhìn tuổi không lớn, nhưng là nói lên có bao nhiêu cơ linh, người bình thường thật đúng là so không được, hơn nữa vào cung không bao lâu, đã bị Lưu Phúc thu được bên người làm con nuôi, cho nên nói ở trong cung hắn trên cơ bản là không tao quá tội. Lại cũng nhìn quen quá nhiều dơ bẩn sự Đi Đông Cung, không bao lâu liền đem bên người người ước thúc dễ bảo Đồng thời cũng đem Thái Tử Chiếu cố mọi mặt chú đáo Ba ngày đơn độc đi theo Thái Phó Hàn quyết đọc sách Buổi sáng sẽ rất sớm lên đi tiền Triều nghe báo cáo và quyết định sự việc Buổi tối tắt sẽ đi ngự thư phòng đi theo phụ hoàng học tập phê duyệt tấu chương. Một ngày thời gian bị an bài tràn đầy Mỗi tháng cũng sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian Sẽ không làm hắn vẫn luôn căng chặt Một năm lại một năm nữa Thái hậu ở trong cung dần dần mất đi quyền lên tiếng, hoàng hậu trên cơ bản không quá quan sự. ở Ninh Nguyên triều 16 tuổi năm ấy, Ninh Vĩnh Lâm tự động nhường ngôi thái vị, đem ngôi vị hoàng đế xuyên đến thái tử trong tay. mà lúc này tiền triều ở trải qua 10 năm vận chuyển, sớm đã thay máu, tể tướng bị biếm chuất, một ít làm quan bất nhân cũng bị lần lượt xử lý, nhiều làm một ít tinh thần phân chấn gương mặt. lúc sau, Ninh Vĩnh Lâm liền mang theo vinh thăng vì Thái hậu tống nếu dọn ly hoàng cung, đi đến thiên hạ các nơi hoàng trang sinh hoạt năm năm sau hai người trở lại kinh thành tham gia ninh nguyên chiêu đại hôn hoàng hậu vì thái phó hàn quyết cháu gái tài mạo xuất chúng hàn thích hợp nay đoạn nhân duyên là ninh nguyên chiêu chính mình cầu tới nhân tiên hoàng ninh vĩnh lâm hậu kỳ cũng là chỉ có một vị hoàng hậu ninh nguyên chiêu cùng hàn thích hợp cảm tình sâu đậm cũng không có quảng nạp hậu phi sau lại hàn thích hợp lần lượt sinh hạ hai trai hai gái có người kế tục tiền triều văn võ bá quan cũng không có bức bách đế vương nạp phi nhiều năm sau ninh vĩnh lâm cùng tống nếu u lần lượt ly thế Thiên hạ sớm đã dân sinh yên ổn, phồn vinh giàu có. Lộng lẫy một lần này, tăng lạc là một vị đương hồng minh tinh điện ảnh, hơn nữa vẫn là bắt được kỹ thuật diễn giải thưởng lớn nữ diễn viên đang nổi. Trọng vũ thần quân còn lại là một vị hào môn người thừa kế, thân tiểu thể nhược. Nhân trọng vũ thần quân kia khối thân thể còn ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, một chốc một lát rất khó tới tìm tăng lạc. Lục yên lúc này đang ở đoàn phim, lần này quay chụp chính là một bộ đại chế tác cổ trang quyền lưu điện ảnh, đã tiếp cận kết thúc. Bởi vì đang lúc hồng, Lục Yên lưu lượng rất cao, hơn nữa bản thân kỹ thuật diễn tại tuyến, mỗi năm kịch bản mời đều có thể cầm đến mỏi tay, các loại đại ngôn càng là nhiều đến không xuể. Công ty quản lý bên kia đối nàng hình tượng thực coi trọng, kịch bản là xem nàng tâm ý, quảng cáo hiệp ước còn lại là xem đối phương sản phẩm cùng mức độ nổi tiếng. Lần này Lục Yên xảy ra chuyện là bởi vì cùng người truyền 2 tiếng, mấu chốt 2 tiếng đối tượng vẫn là một vị quốc dân nam thần, đồng thời cũng là Lục Yên năm đó chê nghèo yêu giàu, vì vẫn đỏ vứt bỏ bạn trai cũ ác độc nhân thiết này tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới nhanh chóng chiếm trước ấy bồ đầu đề đã ước chừng một cái tuần không có rất ra tiền mười mà nàng bạn trai cũ đúng là hiện tại quốc dân nam thần mới vừa thu hoạch quốc tế thiết kế giải thưởng lớn tạ phỉ đem lục yên đánh vào địa ngục là bởi vì tạ phỉ đã có một vị một đường nắm tay mà đến bạn gái nguyên nhân gây ra là có truyền thông chụp tới rồi lục yên cùng tạ phỉ hình ảnh sau đó vị kia bạn gái khổ sở khóc lóc kể lể đem chuyện này bạo ra tới Tạ phỉ nơi nào lo lắng Lục Yên, vội vàng phát hấy bùa làm sáng tỏ, hắn cùng Lục Yên căn bản là không có quan hệ, chính mình cũng tuyệt phi đứng núi này trông núi nọ người. Bản thân loại này màu hồng phấn tin tức, có hại nhiều là nữ nhân, hơn nữa Lục Yên vẫn là mọi người đều biết nữ diễn viên đang nổi, bởi vậy chuyện này thực mau tràn lan thiên cái mà thổi quét giới giải trí. Một ít thiết kế giới, cùng tạ phỉ quen biết người, cũng sôi nổi phát ra tiếng tỏ vẻ duy trì tạ phỉ, đồng thời khiển trách Lục Yên cậy góc tường hành vi. Lục Yên nhân thiết lập tức từ tiên nữ sa đoạ thành ác độc tiểu tam trên nghèo yêu giàu điển hình đại biểu phòng làm việc bên kia thiếu chút nữa không cấp điên rồi bọn họ mấy lần cho thấy cùng tạ phỉ không có quan hệ không chính đáng không chịu nổi tạ phỉ bạn gái một trường tiểu bách hoa mặt quá có lửa gạt tính kia lã trả trực khóc biểu tình vừa thấy chính là bị rất lớn uy khuất rất nhiều quần chúng vì thế mất đi lý tính lục yên xoa xoa phiếm đau thái dương móc di động ra đã phát một cái bể bồ lục nhan vê tạ phỉ lụa trắng hai người không sai biệt lắm được thế nào cũng phải nháo đến ta nhẫn mại toàn vô tố chư pháp luật mới vừa lòng Tạ Phỉ ngươi thật sự là truy quá ta ta không đáp ứng ngươi theo đuổi truy nguyên là vì cái gì trong lòng không điểm số Lụa Trắng năm đó Tạ Phỉ truy ta là ai nói cho ta Tạ Phỉ phong lưu thành tánh, bên ngoài nữ nhân vô số nhìn chúng chỉ là ta gương mặt này hiện giờ hai người các ngươi ở bên nhau địa vị cùng thanh danh đều có lại tiếp tục dấm đi xuống này đây vì ta không biết giận nay thấy bố nội dung liền rất đại vô số ăn dưa quần chúng cùng lục nhan phèn lập tức liên tạc mấu chốt mặt sau lục nhan còn phụ thượng chứng cứ lụa trắng xuất thân rất kém cỏi phụ thân chết sớm mẫu thân tái giá nàng là đi theo già già mãi mãi lớn lên cao trung trong lúc lụa trắng mỗi ngày chính là mản thầu dưa muối, lục yên xem bất quá đi mỗi lần ăn cơm đều sẽ lôi kéo lụa trắng cùng nhau thậm chí tới rồi đại học nàng cũng không thiếu trợ cấp lụa trắng nhìn đến kia rậm rạp tiêu phí chi ra cùng một ít tin tức lui tới chứng cứ lụa trắng tiểu bách hoa hình tượng càng thêm tiên minh lập thể đặc biệt là lục yên luận văn tốt nghiệp đã từng nháo ra sao chép đồng học sự kiện lúc ấy đôi nàng ảnh hưởng rất lớn hiện giờ nàng cấp ra chứng cứ lúc trước bị bạo sao chép luận văn chính là lụa trắng mà kia thiên luận văn căn bản là không phải lục yên sao chép chứng cứ biểu hiện là lụa trắng sao chép lục yên cuối cùng lại trả đũa khóc lóc kể lể nói là lục yên lấy thế áp người tự kia lúc sau lục yên mới hoàn toàn cùng lụa trắng đoạn tuyệt lui tới Sau lại Lụa trắng còn đang nói chuyện thiên ký lục nói, sẽ trả lại lục yên cho nàng hoa tiền, chỉ là sau lại lục yên cấp đối phương gửi tin tức, lại biểu hiện kéo hát. Lụa trắng vì cái gì ở làm như vậy nhiều dơ bẩn sự tình sau còn dám tìm lục yên phiền thoái. Đơn giản chính là cảm thấy lục yên là nữ diễn viên nổi tiếng, khẳng định sẽ không đem chuyện này náo đại, lại chính là sự tình đã qua đi nhiều năm, rất nhiều chứng cứ đại khái suất là không tồn tại. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, lục yên cư nhiên đem chứng cứ giữ lại đến bây giờ trực tiếp đem nàng vô tội hình tượng hoàn toàn điên đảo tiên yên tạ phỉ không phải người tốt ta nhìn đến hắn cùng khác nữ đồng học cùng nhau đi dạo phố tiên yên có chuyện ta tưởng nói cho ngươi bởi vì ngươi là ta tốt nhất bằng hữu ta không nghĩ nhìn đến ngươi bị lừa tạ phỉ cũng không giống mặt ngoài nói như vậy trời quang trăng sáng hắn còn trộm sờ tay của ta đâu tiên yên thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi ta luận văn không quá quan lúc này mới chọn dùng ngươi luận văn thật sự thực xin lỗi ta không hy vọng ra gian mãi mãi đối ta thất vọng trừ bỏ bọn họ ta không có khác thân nhân ngươi giúp giúp ta đi mọi việc như thế trả xanh ngôn luận xem vong hưu trận mắt há hốc mồm lúc sau chính là nghiệt lực phản hồi lúc tạ phỉ đích sắc không phải cái đứng núi này trông núi nọ người lúc trước sở dĩ từ bỏ theo đuổi lục yên cùng lụa trắng đi đến cùng nhau cũng là vì lụa trắng nương lục yên danh nghĩa cùng nàng nhiều lần trong lúc lơ đãng đề cập lục yên bản tính đến nỗi này đối kim đồng ngọc nữ trong lén lút như thế nào giải quyết chuyện này Lục Yên hoàn toàn không thèm để ý. Tôn Đạo, trước đêm ta còn lại xuất diễn chụp xong đi. Tôn Đạo phía trước cũng thực đau đầu, cho rằng Lục Yên sắp hồ rớt, lại luyến tiếc Lục Yên kỹ thuật diễn, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hiện giờ dư luận bắt đầu xuất hiện quay cuồng, Tôn Đạo trong lòng áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ. Làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này nháo tâm đi. Con Hảo, ta tự thân có hay không vấn đề, vẫn là rất rõ ràng, không phải ta nổi, ta nhưng không bối. Nàng sửa sang lại một chút trên người diễn phục. Ta đường đệ muốn kết hôn, bên kia kêu, kêu ta trở về hỗ trợ đoan mâm. Tôn đạo sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, bên người vài vị cũng nhịn không được che lại cười trộm. Nông thôn đại tịch. Bên cạnh thư ký trưởng quay cười hỏi. Đối. Lục Yên cha mẹ cũng là xuất thân nông thôn, sau lại dựa vào đọc sách khảo tới đế đô. Lúc sau lưu tại bên này, trong nhà huynh đệ tỷ muội thiếu, ta tự nhiên liền không thể bị kéo xuống. Nhà nàng có một vị đại bá một vị tam thúc, hai người các gia chỉ có một nhi tử. Hai vị thúc bá đều lưu tại nông thôn, đường ca đường để lại đều thông qua đại học khảo tới rồi đô thị cấp 1, nhưng là kết hôn vẫn là kiên trì quê quán quý củ, cần thiết đến ở nhà bãi đại tịch. Nông thôn đại tịch bàn tiệc nhìn giống như không quá sạch sẽ, nhưng là còn đừng nói, là thật sự ăn ngon. Tôn đạo cười nói, ta ăn qua thật nhiều hồi. Nếu phải về nhà đoan mâm, tôn đạo bên này cũng không thể bất cận nhân tình, nắm chặt thời gian đem lục yên còn lại xuất diễn chụp xong, làm người trước tiên đi rồi. Điện ảnh cẩm tú sơn hà vê trước tiên chúc mừng lục yên đóng máy nông thôn đại tịch muốn ăn đến vui vẻ vịt lục yên vê ta chỉ là trở về đoan mâm điện ảnh cẩm tú sơn hà vê hô động kết thúc lục yên liền về tới cha mẹ trong nhà lục mẹ nhìn đến nữ nhi trở về lôi kéo người ngó trái ngó phải tựa hồ không có gầy lúc này mới yên tâm trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo rốt cuộc là chuyện như thế nào không phải viết rất rõ ràng sao ta cùng tạm phỉ chỉ là ở khách sạn đại đường trùng hợp gặp được bởi vì là đồng học Nói nói mấy câu liền tan. Ta là nữ diễn viên, vẫn là đang lúc hồng, bị phóng viên cùng trụ thực bình thường, nói khai thì tốt rồi. Lục Yên Trấn An lão mẫu thân. Lục mẹ biên thở dài biên lắc đầu, không nghĩ tới lũa trắng cư nhiên là loại người này, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Lúc trước lũa trắng nhưng không thiếu đi theo nữ nhi về nhà, biết lũa trắng gia đình bối cảnh, lục mụ mụ thực đau lòng nữ hài tử kia, vẫn luôn đều đối nàng thực hảo, không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ, lại bị đối phương hung hăng cắn một ngụm thiếu chút nữa hại nữ nhi. Lúc này ở Đế Đô một chỗ nơi ở trong lâu, Lụa trắng hình dung tiểu tụy nhìn Tạ Phỉ. Ngươi muốn cùng ta chia tay? Ta không phải cái đứng núi này trông núi nọ người, nhưng là đồng dạng, ta cũng không thích bị người lựa gạt. Lụa trắng, ngươi làm ta thực thất vọng. Thất vọng? Lụa trắng ha hả cười ra tiếng tới, ngươi thất vọng cái gì? Thất vọng ta đối Lục Yên xuống tay, vẫn là thất vọng ta không có thành toàn ngươi cùng Lục Yên. Ta thất vọng là bởi vì Lục Yên đã từng đối với ngươi đảo tim đạo phổi ngươi lại đối nàng như thế ngon độc. Lụa trắng, làm người không thể như thế vô sỉ. Tạ phỉ những lời này chắt tới rồi lụa trắng trong lòng, nàng nước mắt tùy ý chảy xuống, vì chính mình biện giải. Ta cũng không nghĩ, ngươi cho rằng ta nguyện ý sinh ra ở như vậy gia đình sao, ta cũng tưởng cha mẹ khỏe mạnh, ta cũng tưởng bị ba mẹ sủng ái, nàng đó là đối ta đảo tim đảo phổi sao, nàng chỉ là tùy ý phát tán nàng thương hại, tùy ý trương hiển nàng nhân tử, ta bất quá chính là nàng trong tay công cụ. Là cái dạng gì công cụ? Đáng giá nàng vì ngươi mua hàng hiệu đồ trang điểm, nhãn hiệu phúc sức, đáng giá nàng liên tục 4 năm vì ngươi thức ăn mua đơn, đáng giá nàng 4 năm, vì ngươi sinh nhật chuẩn bị sáng tạo khác người lễ vật, đáng giá nàng đem ngươi mang về nhà, giới thiệu cho phụ mẫu của chính mình nhận thức, đáng giá nàng vô điều kiện tin tưởng ngươi nói, làm nàng cảm thấy ta là cái phong lưu thành tánh nhân tra. Tạ Phỉ đối lủa trắng không cảm tình sao? 6 năm kết giao, cảm tình khẳng định là có, hơn nữa rất sâu, nhưng bạn gái thủ đoạn, làm hắn nhịn không được cười chê. Nàng đối vô điều kiện trợ giúp nàng bốn năm bạn tốt đều có thể đầy miệng nói dối, thậm chí tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, phát điên dường như hướng lục yên trên người khấu chậu phân, thế cho nên liền liên lụy đến chính mình bạn trai đều sẽ không tiếp, như vậy nữ nhân, hắn làm sao dám muốn? Nếu như vậy còn xem như công cụ nói, ta tình nguyện cũng làm nàng trong tay công cụ người. Tạ phỉ thu thập xong chính mình đồ vật, xách theo một con dương hành lý, này căn hộ sang tên cho ngươi, chúng ta tiền tiết kiệm ta một phân đều không cần. Lua trắng. Hy vọng ngươi ngày sau, tự giải quyết cho tốt. Nhìn tạ phỉ nhấc chân rời đi, lụa trắng chạy tiến lên từ sau lưng ôm lấy tạ phỉ. Thực xin lỗi, tạ phỉ, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ngươi tha thứ ta, ta chỉ là sợ hãi, sợ hãi ngươi quên không được nàng, sợ hãi các ngươi đi tới cùng nhau. Tạ phỉ, ngươi tha thứ ta được không, ta sẽ sửa, ta hướng nàng xin lỗi, công khai xin lỗi, cầu xin ngươi tha thứ ta. Tạ phỉ nhìn gần ngay trước mắt cửa phòng, trong lòng chua sót phàm là ngươi yêu ta liền sẽ không đem ta đặt nơi đầu sóng ngọn gió có lẽ ngươi ghen ghét lục yên chính là lụa trắng ta tự hỏi sáu năm chưa bao giờ phản bội quá ngươi nàng đối với ngươi hảo ngươi muốn lợi dụng dư luận đem nàng đánh vào bụi bặm ta đối với ngươi hảo ngươi lại một chút không bận tâm ta cảm thụ lụa trắng ngươi không yêu ta ngươi chỉ ái chính ngươi ta thừa nhận ta không có xem người ánh mắt sáu năm thời gian đều không có làm ta thấy rõ ràng ngươi là người điểm này ta không bằng lục yên bẻ ra lụa trắng tay hắn bước nhanh rời đi hai người tổ ấm tình yêu nay căn hộ viết hai người tên phong ốc cũng là dùng toàn khoản mua toàn bộ đều là tạo phỉ tiền hắn là cái nam nhân chẳng sợ lụa trắng làm sai tốt xấu theo hắn sáu năm hắn không thể làm được tuyệt tình một đường lái xe đi tới rồi một tòa tiểu khu đi thang máy gõ khai cửa phòng chủ nhà mở cửa nhìn đến tạo phỉ cùng với hắn dương hành lý nghiêng người đem người bỏ vào tới phân ân thay ở nhà dày đi đến phòng khách sofa ngồi xuống xoa mỏi mệnh thái dương ta có phải hay không không cũng có xem người ánh mắt nam tử nhún vai xem nữ nhân ánh mắt người thật sự không có kỳ thật ta hảo tưởng cũng không có ít nhất ta cảm thấy lụa trắng thật là cái hảo cô đương không nghĩ tới a lục yên chứng cứ hung hăng tạc xuyên lụa trắng duy trì nhiều năm nhân thiết nàng quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi trong xương cốt đều tẩm nọc độc dứt lời tiếp tục hỏi ngươi cùng lục yên thật sự không có gì ở hư tần khách sạn nàng đi tham gia nhãn hiệu phương hoạt động Ngày đó ta đi cùng Lão cao bọn họ liên hoan, ở trong đại sảnh ra ra vào vào, trùng hợp gặp. Rốt cuộc là nhiều năm đồng học, chạm mặt sau đơn giản hàn huyên vải câu theo sau liền tan. Thời gian cùng địa điểm cũng không có vấn đề gì, đã nói lên Tạ phỉ không có nói dối, nam nhân lập tức liền tin. Lục Yên thật sự cùng điện ảnh như vậy đẹp sao? Chân nhân so điện ảnh đẹp, nàng từ sơ chung bắt đầu liền vẫn luôn là trong trường học đẹp nhất. Tạ phỉ trả lời, không nghĩ tới một lần nữa theo đuổi đối phương. Không có. Tạ phỉ lắc đầu, liền tính ta tưởng, nàng cũng sẽ không đáp ứng, lục yên ở cảm tình thượng có thói ở sạch, hơn nữa ta cũng không cái kia tư cách, hiện tại cũng không có tâm tình. Bạn bè vô vô bở vai của hắn, vậy an tâm chuyên chú ở sự nghiệp thượng đi. Lục yên là cùng cha mẹ một khối trở lại nông thôn quê quán, nói là nông thôn, trên thực tế đã xem như tân nông thôn, phóng nhãn trong thôn, hoàn toàn nhìn không tới đường đất, toàn bộ đều là san bằng sạch sẽ đường xi măng, vào thôn chủ hai bên đường còn có cảnh quan thụ. Phòng ốc như cũng là nông thôn nhà trệ, không có hai tầng giá cấu, lại cũng là ngói đỏ bạch tường, phi thường thoải mái. Thì yến là bãi ở thôn tri bộ, bên này không gian đại, lại còn có có bàn ghế, ngày thường trong thôn mở họp cùng tiếp đãi lãnh đạo, nhàn khi chủ yếu là cấp thôn dân sáng tạo tiện lợi. Bọn họ là ngày hôm trước hồi, muốn ở trong thôn trụ một ngày hai vãn. Tam Thúc ra đường đệ là bác sĩ, Tân Nương là hộ sĩ, hai người là đồng học, ở thực tập kỳ bắt đầu luyến ái, hiện giờ nói chuyện mau 5 năm, năm, cũng tới rồi kết hôn thời điểm. Lục Yên ở cùng ngày, chủ yếu mục đích chính là đoan mâm, này trong đó còn có trong thôn tộc nhân khác lại đầy hỗ trợ. Nàng không có kết hôn, bởi vậy bao lì xì vẫn là đi theo cha mẹ đi, thân cháu trai, cấp bao lì xì cũng không ít, chủ yếu là vì cháu trai giảm bất một chút khoản vay mua nhà xe thải áp lực, đô thị cấp 1, phòng ở là hai bên cùng nhau ra đầu trả tiền, rốt cuộc tam thúc xuất thân nông thôn, mấy năm nay tuy rằng thúc thúc cùng thím đều ở công tác, đến cũng tồn hạ tiểu trăm vạn, trong đó còn bán đi mấy chục mẫu vườn trái cây. Hơn nữa trong nhà còn có một nhà trại nuôi heo, vàng không một cái nông thôn. Gia đình, nơi nào có thể trở ra khởi nhiều như vậy tiền. Kia gần 40 mẫu vườn trái cây là đầu to, không sai biệt lắm mua 70 vạn, nuôi heo mấy năm nay tổn tiểu tam 80 vạn. Mà đường đệ lục trinh tân phòng đầu trả tiền 180 vạn, tân nương tử bên kia ra 80 vạn. Biết lục trinh trong nhà tình huống, tân nương cha mẹ cũng không thèm để ý lễ hỏi, trực tiếp tượng trưng tính muốn 1 vạn linh một, rốt cuộc xuất thân từ đô thị cấp 1. Trung quanh cũng cực nhỏ có muốn giá trên trời lễ hỏi tình huống. Chỉ cần nữ nhi gả đến hảo, bọn họ nên giúp đỡ liền giúp đỡ, đặc biệt là ngày sau liền ở tại một tòa trong thành thị, cách nữ nhi gần. Chỉ điểm này, nhà gái cha mẹ liền rất vừa lòng, con rể vẫn là cái bác sĩ. Lục ba cho một trương thẻ ngân hàng, trong thẻ mặt là 10 vạn khối. Đại ba trong nhà đường ca lục tông kết hôn sớm, khi đó cho 8 vạn khối, khi cách mấy năm, tùy lễ tự nhiên đến cao một chút. Lục ba huynh đệ ba người cảm tình thực hảo lục ba năm đó thi đậu đại học đều là đại bá cùng tam thúc ở nhà hầu hạ cha mẹ làm lục ba thiếu nỗi lo về sau lúc sau lục ba lưu tại kinh thành đại bá cùng tam thúc ngẫu nhiên qua đi xem huynh đệ trước nay đều là bao lớn bao nhỏ các loại thổ đặc sản cũng không có ở tiền tài phương diện hồng quá mặt khó xử hơn người đường ca lục tông ở ma đô định cư đường đệ lục trinh ở thâm thành quê quán liền tại đây hai tòa thành thị trung gian nói tóm lại kinh thành cách nhưng thật ra xa một ít thì ngươi đệ muội nhìn đến lục yên lục trinh cười phá lệ sẵn sàng ta phía trước xem trên mạng nháo đến lợi hại tỷ ngươi cũng có gặp người không tốt thời điểm ta là người lại không phải thần nhìn nhầm không phải thực bình thường lục yên hướng đệ muội gật đầu vân an đối phương là cái ôn nhu cô nương cười rộ lên hai tròng mắt liền biến thành trăng non trạng lớn lên thật xinh đẹp tối hôm qua nghe ta mẹ nhắc mãi đã lâu nói là thời buổi này có chút nhân tâm chàng chính là hoai có thể là nhị nương cùng ta mẹ phun tảo đã giải quyết đừng lo lắng ta Ta này thân phận, chuyện không có thật cũng có thể biên ra Hoa Nhi tới, thói quen thì tốt rồi. Lục Yên là thật sự không thèm để ý. Cô cô. Một con tiểu đậu đinh lung lay chạy tới, ôm chặt Lục Yên chân. Không lưng đem Hoa Nhi ôm vào trong ngực, đây là Lục Tông Nhi tử, hai người chỉ ở mấy tháng trước Tết âm lịch gặp qua, không nghĩ tới hiện tại còn nhớ. Cấp Hoa Nhi tắc một cái bao lì xì, xoa bóp hắn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, làm mụ mụ cho ngươi mua đồ ăn ngon. ủng ủng cô cô. Tiểu gia hỏa mỹ tư tư nhận lấy, thị yến là giữa trưa mười hai giờ khai tịch, mười giờ rưỡi qua đi, nàng liền chạy tới thôn tri bộ đại viện, bên này có tam khẩu nồi to, tìm tới lưu động đầu bếp là bốn người, một vị đầu bếp, một vị rửa rau công, một vị rửa chén công cùng một vị bãi bản. Phía trước lục tông kết hôn, thỉnh cũng là vị này đầu bếp, năng lực thực không tồi, hơn nữa yêu cầu trước tiên hẹn trước, bằng không thỉnh không đến. Không nói này bốn dãm tám hương, đối phương lưu động đầu bếp phạm vi bao gồm toàn bộ thị trấn lại còn có vật chấn, danh khi đánh ra, sinh ý tự nhiên cũng càng thêm bận rộn. 11 giờ rưỡi, ngàn vang pháo bắt đầu nổ vang, từ tam thúc cửa nhà mãi cho đến thôn tri bộ đại viện, đại khái cũng liền không đến trăm mét, thôn này tổng dân cư cũng không đến hai trăm hộ. Một đường văn quá, tân nương tử cũng ở phù dâu cùng lục ra mọi người cùng đi hạ chạy tới hỉ yến đại sảnh. Một đường còn có hôn khánh công ty đi theo, từ cách vách thị thỉnh, xem như tốt nhất một nhà. Lục Yên không có đi theo lan lộn nàng lúc này đang ở trong đại viện hỗ trợ rửa chén bàn những việc này nàng vẫn là làm được rất quen thuộc tốt xấu từ nhỏ cũng giúp đỡ trong nhà nấu cơm rửa chén tiệc cưới đại sảnh sớm đã trang điểm xa hoa lộng lây một đôi tân nhân xuyên cũng là tú hòa phục bởi vì ở quê quán xong xuôi hôn lễ lúc sau trở lại thâm thành còn có một hồi cho nên tân nương tử đối này không có câu hán hận ngược lại cảm thấy có thể thể hội một chút nông thôn hôn lễ đặc biệt hưng phấn ở chỗ này xuyên tú hòa phục trở lại thâm thành xuyên váy cưới một chút đều không chậm trễ trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt lục yên cùng đại bá nương lục mụ mụ ở bên ngoài hỗ trợ chuẩn bị mười hai giờ chỉnh trong thôn một vị trung niên đại thuốc thét to có thể thượng đồ ăn ngay sau đó lục yên trong tay đã bị tắt một bộ khay thực mau năm phân đồng dạng đồ ăn phóng đi lên đi thôi nàng bưng mâm đi vào từ trước sau này theo thứ tự đi qua đồ ăn tự nhiên bị khách đoan đi từ giữa trưa vẫn luôn bận việc đến buổi chiều gần hai điểm lục yên mới bị đại bá mẫu mang đi ngồi xuống Bọn họ bên này cũng đơn độc để lại một bàn đồ ăn, phía trước đều ở đại nồi sắc ôn, hiện tại ăn chính thích hợp. Yên yên mệt mỏi đi. Đại bá mâu rất thương yêu trong nhà văn bối, mỗi năm trong nhà bọn nhỏ ăn sinh nhật, đại bá mâu đều sẽ gọi điện thoại qua đi chúc mừng. Là có điểm. Lục yên lau một phen hãn, phía trước thượng trang điểm nhẹ, đại nương không đi theo đi ma đô. Không đi. Đại bá mâu lắc đầu, hiện tại ta và ngươi đại bá còn có thể nhúc nhích, chờ ra rồi không thể động đậy, lại qua đi ở. Đêm đó, Lục Yên về quê đoan mâm video cũng bị thượng chuyển tới với bù cùng video ngăn thượng, nàng fans thiếu chút nữa không nhạc điên rồi. Liên tính là một đường nữ minh tinh lại như thế nào, không phải là đến về nhà thành thành thật thật đoan mâm. Ta liền hâm mộ kia đối tân nhân, Yên Yên cấp quả nhiên đồ ăn, có phải hay không phá lệ mỹ vị. Nhân sinh cao quang thời khắc. Ngay kế buổi sáng, Lục Yên cùng đi cha mẹ trở lại kinh thành, nàng nhưng thật ra có thể chậm trễ, nhưng cha mẹ còn không có về hưu đâu. Nàng Phong làm việc cùng công ty ở cùng đống Lâu, lại đây thời điểm nhìn đến công ty lão Bản Thái Thái đang ở nơi này. Nhìn thấy Lục Yên, nàng buồn cười, tiệc cơ động ăn ngon sao. Tuệ tỷ cũng thấy được. Lục Yên đi lên trước, hương vị thực không tồi, đặc biệt là kia nói cá kho, tay nghề so với thật nhiều khách sạn lớn làm đều hảo. Trước kia đều là tiệc cơ động, sao lại không biết làm sao vậy, kết hôn đều muốn đi khách sạn lớn, tựa hồ tiệc cơ động có điểm cách điệu quá thấp ý tứ, bất quá đều đổ cái thể diện, có thể lý giải. Làm khách khứa, ta nhưng thật ra thích tiệc cơ động, hương vị hảo, có thể ăn đến no. Đích xác, đặc biệt là đem các loại đồ ăn hỗn hợp đến cùng nhau trực tiếp hầm, hương vị càng tốt. Lục Yên gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lão bản nương cười đến thấy răng không thấy mắt, còn đừng nói, ta cũng thích như vậy. Hai người liêu qua đi, nàng lấy ra hai phân kịch bản, người trước nhìn xem cái này, thích nói liền định ra tới, không thích nói khi ta chưa nói. Lão cao bằng hữu đưa lại đây, đại khái là tưởng thông qua lão cao làm ngươi đáp ứng ngươi cũng không cần xem lão cao mặt mũi, ta liền không thể gặp hắn có bằng hưu sắc mặt. Ta biết, cảm ơn tuệ tỷ. Lão bản nương nhìn nhìn đồng hồ, ta còn có cuộc họp, rảnh rồi đi trong nhà ăn cơm. "Hảo, tuệ tỷ đi thong thả." Lục Yên là tuệ tỷ mang tiến trong vòng, nhà này công ty cũng là tuệ tỷ cùng nàng lão công một khối sáng lập, lúc sau càng làm càng lớn. Lão bản cao trí bộ dáng bình thường, nhưng là có một chút lại rất hảo, đó chính là đối lão bà là thiệt tình thực lòng hảo mặc dù trong công ty có như vậy nhiều nữ minh tinh cao trí không có chạm qua một đầu ngón tay mấu chốt đôi vợ chồng này hai chưa bao giờ sẽ cưỡng bách nữ diễn viên tham dự bữa tiệc muốn đi không ngăn cản nhưng là không nghĩ đi hai người lại có thể giúp ngươi ngăn đón cũng bởi vì như thế rất nhiều nữ minh tinh đều càng nguyện ý thêm ở chỗ này cơ hội không có đi ăn mặc khác hiện giờ trong công ty có ba vị ảnh đế hai vị ảnh hậu phân biệt ở trong công ty đơn độc muốn một tầng lưu làm phòng làm việc toàn bộ trực thuộc ở công ty danh nghĩa Không, có một cái nói là muốn bội ước, vài người cùng lao bản vợ chồng cảm tình vẫn luôn đều thực không tồi. Người đại diện xem qua kịch bản sau, đối lục kiến nói, xem ra thật là muốn cho cao tổng cho ngươi tạo áp lực. Này hai bộ kịch bản đều là phép giả mạ, làm hai kim ảnh hậu đi quay chụp internet đại điện ảnh, hơn nữa đều là liêu trai phong cách, nghĩ như thế nào? Ngươi không xem trọng? A, người đại diện mắt trợ trắng, sao có thể xem trọng, quái coi ý tứ, bọn họ đương đây là xã hội phong kiến, bán mình cấp công ty. Khó trách lao bản nương cũng có chút sinh khí. Không được nói có thể đẩy rớt, lưu đạo bên kia không phải có kịch bản sao. Ân, lưu đạo cái kia thực không tồi, trong tay hắn kịch bản là căn cứ một bộ kỳ ảo đề tài tiểu thuyết cải biên. Biên kịch là từ nguyên tắc tác giả đảm nhiệm, internet tiếng hô rất cao. Hành, kịch bản cho ta xem, kế tiếp ta bế quan. Đây cũng là lục yên thói quen. Kịch bản còn không có sáng tác xong đâu, còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Ngươi là tưởng nghỉ ngơi, vẫn là tiếp tục công tác Lục Yên nói, nghỉ ngơi, vừa lúc ta đi làm một chuyện. Người đại diện không đương một chuyện. Hai ngày sau, Lục Yên tiến hành rồi biến trang, sau đó ôm một bó hoa, xách theo quả rổ, đi đế đô một nhà bệnh viện. Đẩy ra phòng bệnh môn, liếc mắt một cái nhìn đến đang ở túi đầu đọc sách Nam Tử. Đối phương thân hình đơn bạc, màu da phía mất tự nhiên bạch, nhưng là lớn lên thực tuyển tú. Nam Tử nghe tiếng ngầm đầu, nhìn đến người tới, một hồi lâu mới không khỏi cười, ta thiếu chút nữa không nhận ra người tới. Bệnh gì? lục yên vào cửa gỡ xuống biến trang công cụ ngươi này thân thể thực lực a bẩm sinh tính bệnh tim phía trước là bị người kích thích đã chết đời này sống không lâu có thể a sống đến lục ba lục mẹ mất là được mở ra quả rổ lấy ra một quả quả táo ăn sao ăn tẩy qua đi cho hắn tức ra thiết khối đưa đến nghiêm đến trước mặt ngươi là hào môn con trai độc nhất ta bị ai cấp kích thích đã chết ta là con trai độc nhất không giả đời trước không phải lão nghiêm còn có cái đường huynh đệ đâu trước mắt ta cái kia không cùng chi đường huynh đệ chính là ở trong công ty đảm nhiệm giám đốc nếu là ta đã chết hắn cảm thấy chính mình có thể trưởng quản công ty nha a dã tâm không nhỏ đích xác bất quá ta đem ghi âm cho lão nghiêm bên kia đang ở xử lý cũng liền mấy ngày nay chuyện này nắm lục yên tay ngươi phía trước đều không tới xem ta ta phía trước đã xảy ra chuyện ngươi không thấy được lục yên chụp bay hắn tay lục yên cũng là bị lời đồn đãi giết chết nhân loại miệng lươi thật khủng bố ta giúp ngươi làm sáng tỏ quá đáng tiếc vô dụng ngươi một người để được với ngàn vạn đại quân lúc ấy mấy bồ thiếu chút nữa tạc ta mấy bồ tin nhắn đều bị tắc đến tràn đầy thượng tuyến chính là mấy vạn điều tin nhắn tới mang ta thật là kỳ quái xem kia chân tình thật cảm bọn họ giống như hiểu biết toàn bộ tình hình thực tế dường như lục yên nói nhà các ngươi còn cần ngươi lưu sau nghiêm đến cùng nàng mười ngón khẩn khấu lưu không được bọn họ chuẩn bị tái sinh một cái nghiêm thái thái năm nay năm mươi mấy rồi đi còn có thể sinh. Rất nhiều năm trước, nàng ở nước ngoài đông lạnh trứng, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể. Đơn giản là nghiêm đến mới sinh ra đã bị trần bệnh ra bẩm sinh tính bệnh tim, khi đó hai người đều đem tâm tư phóng tới nhi tử trên người, chờ nghiêm đến trường đến 7-8 tuổi thời điểm, thân thể trước sau không có gì hy vọng, lao nghiêm vợ chồng hai dứt khoát ra ngoại quốc đông lạnh trứng, liền sợ nhi tử chết yểu, bọn họ không đến mức tuyệt hậu. Lộng lây hai kia về sau ngươi liền theo ta đi đi. lục yên nói Nghiêm đến cố nén cười gật đầu, "Hảo, đời này liền phiền toái tang tang giúp ta." Ở bệnh viện ở nửa tháng tả hữu, Nghiêm đến chuẩn bị xuất viện. "Bạn gái?" Tới đón Nhi Tử xuất viện, lão Nghiêm vợ chồng nghe nói Nhi Tử có bạn gái, trong lúc nhất thời vạn phần tò mò, con của hắn năm nay mới bao lớn, này liền có bạn gái. Chờ Lục Yên xuất hiện, hai người nhìn đến này, trương quen thuộc thả diễm lệ gương mặt, không khỏi có chút cứng họng. Còn không đợi lão Nghiêm vợ chồng mở miệng, Nghiêm đến liền lôi kéo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Ta cùng yên yên ở cùng một chỗ, các ngươi đừng lo lắng ta. Này sao được đâu, bọn họ nhi tử thân thể vừa mới có điểm khởi sắc, hơn nữa hắn bệnh chính là yêu cầu đổi tim. Ta này bệnh tương đối nghiêm trọng, trị liệu phương pháp là trị tận gốc giải phẫu cùng nông chiều giải phẫu cùng với trái tim nổ trồng, chỉ có thể chọn dùng trái tim nổ trồng mới có thể trị liệu. Bác sĩ cấp ra kết luận là, nếu không tiến hành trái tim nổ trồng, nhiều lắm có thể sống đến 30 tuổi suốt đầu, điểm này thời gian bồi ngươi có đủ hay không? Ngươi cảm thấy đâu? Lục yên mắt trợn trắng, sau đó thở dài một tiếng, ta đây liền lui vòng đi. Nắm người trong lòng tay hơi hơi buộc chặt, muốn vào quân y để dự vòng. Đúng vậy, hơn 30 tuổi nơi nào đủ, lại nói ta đối giới giải trí cũng đích sắc không có gì hứng thú. Bất quá hiện tại trên người còn có hiệp ước, duy nhất có thể tùng khẩu khí chính là quản lý ước ở phòng làm việc của ta. Sau tháng cuối năm có một bộ điện ảnh, lúc sau ta liền không hề tiếp hợp cùng. Lần này kết thúc, ta liền không bồi ngươi, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian bao lâu nghiêm đến hỏi nói không hào đâu bọn họ thời gian cùng nhân loại bất đồng nhân loại là dựa theo nhật nguyệt năm tính bọn họ là dựa theo nguyên tới tính toán đem nghiêm đến đưa tới chính mình ra bồi hắn mấy ngày lúc sau liền đi phòng làm việc lão ngô lão ngô danh tự kêu ngô vĩnh là lục yên người đại diện đồng thời cũng là phòng làm việc đệ nhị cổ đông lục yên chiếm cứ phòng làm việc bảy thành cổ phần ngô vĩnh chiếm còn lại tam thành đã trở lại ngô vĩnh đã có bạn trai không có làm hắn là cái cong bạn trai là hắn sơ trung đồng học bị đối phương yên lặng mà thích hảo chút năm mai cho đến tiến vào đại học đối phương phát hiện ngô vĩnh tựa hồ cố ý kết giao bạn gái đối phương mới kìm nén không được lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem ngô vĩnh cấp bẻ cong trước mắt hắn bạn trai khai một nhà tiệm bánh ngọt ở đế đô cũng là có chút danh tiếng đồ ngọt sư phó hai người cảm tình liền cùng điểm tâm giống nhau vẫn luôn đều ngọt ngọt nào nào mấu chốt ngô vĩnh cũng thường xuyên mang theo bạn trai làm đồ ngọt tới công ty tuy rằng lục yên cơ hồ ăn không đến chụp xong hạ bộ diễn ta chuẩn bị lui vòng thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi cùng công ty bên kia thương lượng một chút có thể nhiều thêm vài người nô vĩnh há hốc mồm lui vòng ở đang lúc hồng thời điểm lui vòng lục yên hiện tại chính là hồng rối tinh rối mù mỗi năm thu vào ít nhất cũng muốn năm ngàn vạn nói lui vòng liền lui vòng tiền kiếm đủ rồi ân ta chuẩn bị đi ra ngoài khai một nhà viện nghiên cứu lười đến đương diễn viên viện nghiên cứu Người muốn nghiên cứu cái gì? Nô Vĩnh dễ dàng không chịu thỏa hiệp. Hai người một đường đi tới, trải qua quá sự tình còn thiếu sao, hiện tại gia hỏa này nói lui vòng liền lui vòng. Hào đi, trình đạo khẳng định là không ý kiến, hắn điện ảnh sẽ trở thành lục yên cuối cùng một bộ tác phẩm, hậu kỳ liền tuyên truyền kinh phí đều có thể tỉnh rất nhiều, chính là làm này phòng làm việc người như thế nào sống. Dược vật nghiên cứu phát minh, lục yên trong khoảng thời gian này có thể là lười nhác, rốt cuộc ở nhà có nghiêm đến chuẩn bị một ngày tăng cơm. Nàng trừ bỏ ăn chính là ngủ, tiết tấu bị đánh vỡ, một chốc một lát rất khó khôi phục lại. Người ánh mắt thực hảo, lại thêm mấy cái cũng sẽ chậm dãi phùng hồng, ta tin tưởng ngươi năng lực. Nô Vĩnh Đại Khái biết Lục Yên quyết tâm, mặt sau không có lại khuyên. Chỉ là công ty biết Lục Yên muốn lui vòng, ý đồ ngăn cản, cuối cùng không có kết quả. Ngoại giới đối này còn không biết, nàng chuẩn bị ở cuối cùng một bộ điện ảnh sau khi kết thúc lại tuyên bố tin tức. Nghĩ như thế nào lui vòng? Tuệ tỷ chính là thật sự đem Lục Yên đương mỗi mỗi xem Ta kết giao một cái bạn trai, hắn có bẩm sinh tính bệnh tim, sống không được mấy năm, cho nên ta liền nghĩ nghiên cứu phát minh một khoản dược vật. Người ở cùng ta nói giỡn. Tuệ tỷ một hồi lâu mới một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Ta đại học là sinh vật học, phía trước cũng xem qua rất nhiều thư tịch, hơn nữa ta cảm thấy chính mình vẫn là thực thông minh. Lục Yên Man thích đồng tuệ, nữ nhân này có năng lực, có quyết đoán, cũng có thủ đoạn, công ty có thể phát triển đến bây giờ quy mô, đồng tuệ công lao so trượng phu nhiều đến nhiều ngoại giới ngẫu nhiên sẽ nói lương vân là cái ăn cơm mềm lương tổng cũng chưa bao giờ sẽ sinh khí chỉ biết cười tủm tỉm nói cho người khác cười đến đồng tuệ là hắn vận khí tốt hai người ở bên nhau có thể nói là lại thích hợp bất quá nhưng là đồng tuệ cường thế về cường thế ở công chúng trước mặt còn là phi thường cấp trượng phu mặt mũi chưa bao giờ sẽ làm lương tổng khó làm ngươi nha đồng tuệ thở dài một tiếng ta cũng biết ngươi chủ ý đã định nhưng là cũng không cần lui vòng a có thể chậm rãi giảm bất lượng công việc Nói như vậy, liền tính ngươi bên kia thất bại, cũng không đến mức rơi vào cái lỗ sạch vốn kết cục, còn có thể tiếp tục đóng phim. Sẽ không thất bại. Lục Yên vô vô tay nàng, muốn đầu tư sao? Đồng tuệ bất đắc dĩ, đầu, ta nhiều đầu một ít, ngươi cũng có thể thiếu điểm áp lực. Thật sự, lừa ngươi làm cái gì? Vậy cho ngươi điểm cổ phần danh nghĩa đi. Ta cảm ơn ngươi. Nô Vinh thừa dịp Lục Yên tiến tổ thời điểm, thực mau bắt đầu tìm kiếm thích hợp người. Mấy năm nay cùng Lục Yên cộng sự bởi vì lục yên tranh đua trong tay hắn tài nguyên rất nhiều chỉ cần ký hợp đồng tiến vào người không phải cái đầu gỗ liền không có phủng không hồng đều nói đại hồng dựa mệnh nếu là thật không cái này danh nô vĩnh cũng liền không có biện pháp tới gần cuối năm phòng làm việc đã ký hợp đồng ba cái nghệ sĩ hai nam một nữ trong đó một cái là từ người khác công ty chạy tới ký hợp đồng mặt khác hai cái là chuyên khoa trường học học sinh đầu tiên từ ngoại hình thượng xem đã xem như trong vòng bài thượng hảo mấu chốt là đều có từng người đặc điểm còn không phải chỉnh dung mặt. Mà cùng lúc đó, Lục Yên Nguyễn Bù cũng tuyên bố lui vòng thanh minh, trực tiếp bạo. Đồng dạng bạo còn có Lục Yên lui vòng làm. Trình đạo thấy như vậy một màn, quả thực nhạc trên mặt nếp gấp đều nhiều hai tầng. Đều không phải là là vui sướng khi người gặp họa, mà là Lục Yên lui vòng một lần nữa dốc sức làm sự nghiệp, này đối bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện có nguy hiểm, đồng thời cũng đang đến ca ngợi sự tình. Tuy nói tưởng Lục Yên như vậy tuổi tầng, nàng kỹ thuật diễn đã nói là bạn cùng lứa tuổi đứng đầu nàng lui vòng đôi cái này ngành sản xuất tới nói thật là tổn thất lần này trình đạo quay chụp chính là một bộ dân quốc kịch lục yên ở bên trong đóng vai chính là một vị cổ linh tinh quái võ quán thiên kim đến phụ thân lôi đài mất lấy nu nhược bả vai khởi động toàn bộ võ quán phát huy mạnh võ thuật chuyện xưa nàng bản thân tuổi không lớn nhưng là nữ chủ thời thiếu nữ như cũng là làm một vị mười tám chín tuổi trong vòng tiểu hoa đóng vai đơn giản là lục yên cảm thấy chính mình tuổi có chút không quá thích hợp Tuy nói nàng chỉ có 30 tuổi, cùng 15-16 tuổi thiếu nữ đã cách gần gấp 2 tuổi, chẳng sợ kỹ thuật diễn lại hảo, chung quy là khuyết thiếu thiếu nữ ngây thơ thiên chân, đó là độc thuộc về 15-16 tuổi thiếu nữ trong xương cốt tự mang một loại thanh xuân hơi thở, lại như thế nào diễn cũng vô pháp làm được. Đặc biệt là trình đạo điện ảnh, là không có hậu kỳ lự kính. Lục yên lui vòng, không có khai phóng viên sẽ. Chỉ là ở ấy bộ tiến hành rồi đơn giản từ biệt. Nàng nói cho fans, các ngươi có thể đi bỏ tường nàng phải vì nhân loại sinh mệnh đi làm có ý nghĩa sự tình. Trong lúc nhất thời, có không ít truyền thông cùng fans đều cảm thấy Lục Yên là lui vòng kết hôn, trên thực tế đích xác như thế, chỉ là trước mắt còn không biết nàng Lão công là ai. Liên tính là kết hôn, cũng không cần lui vòng, chỉ có thể thuyết minh nàng Lão công thân phận không thấp, phi phú tức quý. Cũng chỉ có như vậy gia đình, sẽ không cho phép con dâu tiếp tục đóng phim. Ngay sau đó, Lục Yên ấy bùa thay đổi tóm tát, từ diễn viên nhãn, đổi mới thành khải nguyên sinh vật chủ tịch. Các fan nhìn đến sau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Phía dưới còn mang thêm tam chương đồ, một chương là công ty đại lâu, một chương là lục yên văn phòng, còn có một chương là nàng làm công hình ảnh. Lui vòng sau điều thứ nhất về bù, là lục yên phát. Lục yên bê, cái thứ nhất mục tiêu, nghiên cứu phát minh chưa khỏi bẩm sinh tính bệnh tim đặc hiệu dược. Theo sau, mặc kệ fans như thế nào bình luận truyền phát, lục yên đều không có lại chú ý, mà là một đầu chui vào phòng thí nghiệm. Đông đi xuân tới, đảo mắt nhập hạ cực nóng liệt dương quay lại điện khoảng cách lục yên thượng một cái ấy bù đã qua đi nửa năm nàng cuối cùng một bộ điện ảnh là tết âm lịch đường thu hoạch gần ba mươi trăm triệu phòng bán vé trở thành từ trước tới nay nội địa tối cao phòng bán vé quán quân cũng làm trình đạo chờ các đại nhà đầu tư kiếm đầy bồn đầy chén nhưng là trường kỳ không ở công chúng trước mặt xuất hiện cũng không có bất luận cái gì tin tức mặc dù là đã từng đỉnh lưu tựa hồ cũng dần dần yên lặng xuống dưới không giống nhau chính là chỉ cần hơi chút một cái cơ hội Nàng sẽ lại lần nữa châm bảo Internet. Khi cách nửa cái, Lục Yên Huế bổ rốt cuộc tuyên bố lui vòng sau đệ nhị điều tin tức. Lục Yên Huế, bẩm sinh tính bệnh tim đặc hiệu dược đã nghiên cứu phát minh xong, hiện mặt hướng cả nước triệu tập người tình nguyện, tiến hành trong khi 2 tháng lâm sàng thí nghiệm. Nhóm đầu tiên thực nghiệm giả 60 danh, ngạch mãn mới thôi. nay Huế bổ phát ra tới sau, thật nhiều quan môi cũng vì khải nguyên sinh vật tiến hành bối thư, sôi nổi tiến hành chuyển phát. Nghiêm đến là cái thứ nhất báo danh người tình nguyện Lâm sàng thí nghiệm địa điểm là ở đế đô đệ nhất võ viện, dậy sớm dùng quá khu nằm viện, là một tòa đơn độc năm tầng tiểu lâu. Trong khi 2 tháng thời gian, bọn họ ăn trụ đều sẽ ở chỗ này. Bởi vì có quan môi bối thư, ở cả nước có gần 200 nhiều vạn bẩm sinh tính bệnh tim người bệnh, đa số sống không đến thành niên, có chút mới sinh ra hải tử, thậm chí sống không đến 1 tuổi. Loại tình huống này, này đó bọn nhỏ gia trưởng cũng bất chấp thật giả, trước báo danh lại nói. Thành công kia tự nhiên giai đại vui mừng liền tính là không thành công, tốt xấu làm phụ mô vì hài tử tranh thủ qua. 60 cái danh ngạch cơ hồ ở trước tiên đã bị trên đầy, cuối cùng khải nguyên sinh vật dựa theo bọn nhỏ tuổi, ưu tiên thỏa mãn những cái đó mới sinh ra phải bệnh trẻ sơ sinh. Một cái tuần sau, 60 danh ôm hài tử ra trưởng xuất hiện ở đệ nhất võ viện, thực mau trụ đến tiểu lâu. Lâm sàng thực nghiệm giả số lượng thiếu, hơn nữa năm tầng lầu phòng tương đối dư giả, mỗi một vị tiểu người bệnh cùng cha mẹ cộng trụ một gian phòng bệnh lần này suốt ruột nhân viên y dì tế đều là từ đế đô các nơi triệu tập lại đây có thực tốt nhất y dì học tu dưỡng ban đầu cho mỗi cái hải tử làm kháng dị ứng thí nghiệm trong đó một cái hải tử đối dược vật hạng nhất thành phần từng có mẫn phản ứng lục yên đem nơi này giao cho người khác nàng còn lại là trở lại công ty lại lần nữa chui vào phòng nghiên cứu dược vật không có bất luận vấn đề gì hiện tại làm không phải thay đổi dược vật mà là làm đứa bé kia thay đổi dị ứng thể chất cái này so với một lần nữa sửa đổi dược vật thành phần càng thêm dễ dàng Nhìn đến hải tử khác đều đã bắt đầu tiêm vào, nhà mình hải tử bởi vì dị ứng còn không có bất luận cái gì đối sách, này đối cha mẹ trong lòng rất là sốt ruột. Nhưng bọn họ biết, hiện tại trừ bỏ chờ, không có bất luận cái gì biện pháp. Mãi cho đến một cái tuần sau, Lục Yên lại lần nữa xuất hiện ở tiểu lâu, trong tay mang theo một con hộp, bên trong phóng 12 chi thuốc trích. Trước cấp hải tử tiêm vào một chi thuốc trích, một giờ sau một lần nữa thí nghiệm kháng dị ứng phản ứng. Nàng đem hộp giao cho này gian phòng bệnh y dài tá trưởng. Y tá trưởng cấp Hải Tử tiêm vào đi vào, tiểu gia hỏa giống như một con tiểu nãi miêu dường như ngoan ngoãn bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Liên Tính là đau, cũng chỉ là phát ra rầm rì thanh âm, khóe mắt treo nước mắt, lại không có quá nhiều sức lực lớn tiếng khóc nỉ non. Một giờ sau, y tá trưởng một lần nữa cấp Hải Tử làm kháng dị ứng thí nghiệm, phát hiện lần này cư nhiên không có bất luận vấn đề gì, vội vàng đem tin tức tốt nói cho Lục Yên. Lục Yên thưa khẩu khí, hiện tại có thể cho hắn tiến hành trị liệu, lúc sau mỗi lần trị liệu trước đều trước tiên tiêm vào thuốc trích ta minh bạch một tháng sau lâm sàng thí nghiệm trong lâu đã có thể nghe được không ít hài tử hoa hoa khóc nháo thanh âm lúc này bọn họ thanh âm so với vừa tới thời điểm lớn rất nhiều hai tháng lâm sàng thí nghiệm kết thúc đệ nhất võ viện cấp đám hài tử này lại lần nữa tiến hành rồi các loại kiểm tra đo lường phát hiện trừ bỏ ba bốn tương đối nghiêm trọng hài đồng mặt khác đều đã hoàn toàn bình phục cái này kiểm tra đo lường kết quả làm mọi người vì này khiếp sợ mà dư lại ba bốn hài đồng con cần một cái đợt trị liệu trị liệu, tin tưởng lại đến thượng một cái đợt trị liệu sẽ hoàn toàn khắc phục. Đây là hạng nhất điên đảo tính cải cách. Phải biết rằng tân sinh trẻ nhỏ trước tâm bệnh, đến chết suất có thể đạt tới gần 4 thành, này cũng không phải là cái tiểu xác suất. Đệ nhất võ viện liên hiệp quốc gia y, y Hải dược cơ cấu, đối một kỳ lâm sàng thí nghiệm tiến hành rồi công bố, trực tiếp khiến cho cực đại hoành động. Nhị kỳ lâm sàng yêu cầu chờ một tháng, nhưng là nhị kỳ 60 cái báo danh sớm đã định rồi xuống dưới. Chờ đến tam kỳ sau khi kết thúc, dược vật liền phải mặt hướng cả nước các đại bệnh viện tiến hành đem bán. Quốc nội có chữa bệnh bảo hiểm, một cái đợt trị liệu xuống dưới chỉ cần một vạn khối tải hưu giá cả, liền tính là đoạn đường hẻo lánh nhân ra, tế một tế cũng là có thể lấy ra này số tiền. Nhưng là nhằm vào quốc tế dược giới, này giá cả liền không phải phiên bội đơn giản như vậy. Khải nguyên sinh vật kiếm không phải quốc nội tiền, mà là nước ngoài. Không thể làm cho bọn họ thâm hụt tiền kiếm thét to. Đương nhiên Phương diện này là muốn cùng quốc gia hợp tác, hợp đồng phương diện, Lục Yên không có đắn đo đến quá chết, ít nhất lệnh hai bên đều vừa lòng. Nhị kỳ lâm sàng sau khi kết thúc, Lục Yên lại lần nữa tuyên bố bệ bộ. Lục Yên B, cái thứ hai mục tiêu, nghiên cứu phát minh kháng ung thư vaccine phòng bệnh. Nếu nói năm trước cuối năm cái kia bấy bộ là cái chê cười, hiện tại nhưng không ai nói nói mát. Cái thứ nhất mục tiêu đã thực hiện, hơn nữa thực hiện phi thường xinh đẹp, như vậy cái thứ hai mục tiêu, tựa hồ ở nàng một phát bố thời điểm liền khiến cho vô số người cuốn hoan khải nguyên sinh vật lục yên độc chiếm chín thành cổ phần còn lại một thành cổ phần danh nghĩa cho đồng tuệ lúc trước đồng tuệ thật sự chỉ là bởi vì thích lục yên giúp nàng giảm bớt áp lực căn bản liền không nghĩ tới kiếm tiền ai biết nhất thời mềm lòng làm nàng trả giá được đến mấy chục lần hồi báo nghiêm thái thái đã lại lần nữa mang thai biết được nghiêm đến đã khỏi hẳn hai vợ chồng chỉ cảm thấy ý trời trêu người sinh hạ đến đây đi ta không tính toán kế thừa nghiêm gia sản nghiệp Lão Nghiêm lúc này đã không biết nên nói cái gì. Nghiêm thái thái nói, ngươi cùng Lục Yên kết hôn. Ấn, đôi ta đã lanh giấy hôn thú, nhưng là không tính toán làm hôn lễ. Này sao được Lão Nghiêm mở miệng chuẩn bị phản đối. Nàng thời gian quý giá, hơn nữa Yên Yên cũng không thích lan lộn, thực cưới quá mệt mỏi. Hành đi, nếu là con dâu không muốn, bọn họ hai vợ chồng thật đúng là không có biện pháp. Nhi tử nói làm đem hải tử sinh hạ tới, hai vợ chồng cũng hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Khải nguyên sinh vật ngày sau phát triển có thể nghĩ, lương rửa quốc gia, bất luận kẻ nào đều không động đậy đến, nghiêm gia sản nghiệp tựa hồ cũng không tính cái gì. Phòng thí nghiệm là lục yên không bán hai giá, nhưng là ở bên người nàng có rất nhiều dược học phương diện chuyên gia làm trợ thủ, chủ yếu là đi theo bên người nàng học tập. Nghiêm đến không có lăn lộn, hắn đời này chủ yếu là làm lục yên sau lưng nam nhân. Cho hắn thu thập trong nhà làm làm cơm, buổi tối hai người dựa vào cùng nhau đọc sách xem điện ảnh, nhật tử quá đến cũng là an tinh ấm áp. Biết nữ nhi cùng nghiêm đến kết hôn, lục ba lục mẹ cũng không có can thiệp, mấu chốt là nữ nhi đều 30 tuổi, hoàn toàn có tự mình phán đoán năng lực, bọn họ can thiệp quá nhiều, chính mình đều cảm thấy phiền. Hơn nữa lấy ái chi danh, đối nữ nhi chỉ chỉ trò trò, hai người giáo dưỡng cũng làm không ra như vậy sự tình. Bọn họ chỉ cần ở nữ nhi mỏi mệt hoặc là thương tâm khổ sở thời điểm, cấp một cái rửa vào bả vai, là được. Thời đại bất đồng, người kinh nghiệm có lẽ căn bản là không thích hợp xã hội này. Một thế hệ người có một thế hệ người cách sống. Yên yên, muốn hải tử sao? Nghiêm đến theo nàng tóc đen hỏi. Cũng không tưởng. Lục yên trả lời. Nghiêm đến cười cười, không có nói mặt khác. Trên thực tế, hải tử muốn hay không không sao cả. Thân thể này chỉ là tối ra, mặc dù là sinh hạ tới, cũng không có bọn họ huyết mạch. Huyết mạch rất quan trọng sao? Đối hai người tới nói kỳ thật cũng không quan trọng. Nhưng là, nơi này hải tử, nhất định phải trải qua sinh lão bệnh tử nhưng nếu là dung hợp hai người huyết mạch hài tử vừa sinh ra chỉ sợ cũng chú định là giới chủ tu vi thọ hạn vô tận nghiêm gia sắp có một cái tiểu hài tử sinh ra lục gia cũng không có nối dõi tông đường quan niệm hai người sinh hoạt chú định sẽ thực thanh tĩnh lục ba biết nữ nhi muốn đinh khắc sau không có phát biểu chính mình quan niệm chỉ nhìn thẳng hai người không cần ngày sau hối hận lục mẹ trong lén lút có chút không quá tán đồng rốt cuộc là không có minh cùng nữ nhi nói cái gì đây là nàng quyết định sinh hải tử cũng không phải là dưỡng một con mèo miêu cẩu cẩu cho ngụm ăn là được kế tiếp quan ái cùng giáo dục giống nhau đều không thể thiếu nếu là đứa nhỏ này không ở cha mẹ chờ mong trung sinh ra còn không bằng không cần nghiêm thái thái thực mau sinh nhị thai là con trai thương vòng người biết được một màn này biết được nghiêm đến có thể là vô pháp kế thừa nghiêm gia xí nghiệp ở tiểu nhi tử trăng tròn thời điểm nghiêm gia khai hiến hội báo cho bằng hưu và hợp tác đồng bọn nghiêm đến không nghị kế thừa gia nghiệp Có chút nhân tâm cũng không tin tưởng. Bất quá ở nhìn đến nghiêm đến thê tử là lục yên thời điểm, bọn họ tựa hồ lý giải. Khải nguyên sinh vật hiện tại địa vị không tầm thường, có quốc gia bối thư, nói chuyện lập tức biến có thể tin. Kết thúc 3. Hai người ở chỗ này sống đến 60 tuổi, phân biệt tiễn đi hai nhà trưởng bối, cũng nhìn nghiêm đến đệ đệ nghiêm tức kế thừa gia nghiệp, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Khải nguyên sinh vật mấy năm nay nghiên cứu phát minh ra quá mức kinh thế hai tục dược vật, trong đó đề cập đến rất nhiều cơ mật. Bởi vậy lâm chung trước, lục yên ký kết di trúc, đem khải nguyên sinh vật đóng gói đưa cho quốc gia. Tuệ tỷ bên kia biết được điểm này, đối này rất là tán đồng, tính cả nàng trong tay cổ phần cùng nhau quên ra tới. Mấy năm nay dựa vào khải nguyên sinh vật, tuệ tỷ kiếm được quá nhiều quá nhiều tiền, sớm đã gấp trăm lần được đến hồi báo, nàng tự nhiên cũng không phải cái lòng tham không đáy Cùng lúc đó, trong tay còn có một trương đại dung lượng ổ cứng, bên trong đều là nàng mấy năm nay trong lén lút sửa sang lại khoa học kỹ thuật tư liệu hai vợ chồng là cùng một ngày ly thế trước sau chân trở lại hỗn độn hoàn cảnh nàng liền lại lần nữa bế quan mà trọng vũ thần quân như cũ vào đời rèn luyện hắn phía trước cho chính mình định ra muôn đời rèn luyện hiện giờ còn có mấy chục lần mới có thể hoàn thành phía trước không có như vậy bức thiết thông thường là mỗi trải qua một đời tiêu hóa hiểu được sau lại vào đời hiện giờ bất đồng hắn gặp tăng lạc sớm chút rèn luyện kết thúc sớm chút cùng nàng ở bên nhau vương chủ tịch yêu thần quân tới mời vào đến đây đi Suốt quan ngày này, liền có khách nhân tới cửa, hơn nữa vẫn là cực nhỏ chạm mặt tịch yêu, không biết có cái gì mục đích. Theo một trận làn gió thơm, một bộ hồng y tịch yêu mang theo thần quang đạp bộ mà đến. Tu vi nhưng thật ra tinh tiến không ít, xem ra ta cũng muốn vào đời rèn luyện một phen mới được, bằng không đều phải bị các ngươi hai người ném ở phía sau. Tăng lạc khinh thường cười nhạo, ngươi vẫn là thôi đi, ngươi vào đời rèn luyện chính là thứ gì? Hắc! Tịch yêu nhai răng, như thế nào nói chuyện đâu? Ta bản thân tu luyện công pháp chính là cùng các ngươi hai người bất đồng, như thế nào chơi khởi khinh bị liên tới. Hắn nằm ở mềm đặc thượng, trọng Vũ tu luyện chính là Thái thượng vô tình, ngươi tu luyện chính là thượng thiện nội thủy, ta tu luyện chính là hồng trần hoặc tâm, chúng ta bản thân liền bất đồng, bất quá ta quan sát các ngươi hai người rèn luyện tình huống, ngươi cùng trọng Vũ tu luyện pháp tắc tựa hồ có chút đổi chỗ, không, có việc gì đi? Nhưng thật ra không có gì, ngươi cũng có thể thử xem Thái thượng vong tình. Tịch yêu nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, ta còn là tính Ta nhưng ly không được những cái đó nhuyễn ngọc ôn hương cô nương. Ngươi như vậy tính tỉnh, vẫn là đường vào đời, bằng không sẽ chết thực thảm. Như thế nào sẽ? Tịch yêu ra vẻ kinh ngạc lấy giấy phiến che mặt, ta nhưng không có bắt cá hai tay, trước nay đều là một cái tiếp theo một cái, bất quá có lẽ cổ đại quân vương, tương đối thích hợp ta. Tang lạc nhẹ nhàng đong đưa thủ đoạn, một ly ngọc dịch quỳnh tương bay đến tịch yêu trước mặt, nàng cho chính mình đổ một ly uống. Hiện tại ta đã biết. Biết cái gì? Tịch yêu hỏi biết vì sao ngươi bên kia nếu không đoạn sáng tạo tiểu thế giới tịch yêu đột nhiên ách thanh ngươi vào đời sau bị ngươi chơi băng thế giới có không ít đi tang lạc đã không giống nói hắn cái gì đảo cũng không nhiều lắm tịch yêu đong đưa chén rượu quỳnh tương ta chỉ là dẫn ra bọn họ đáy lòng hắt cám xếp đến cùng hủy diệt thế giới chính là chính bọn họ cùng ta không quan hệ cưỡng tử đoạt lý trọng vũ đi một phương tu tiên thế giới thế giới kia có một vị khí vận chi tử tang lạc hơi hơi nhữ mày ai vực hạ ta thích yêu khỏe môi treo nghiền ngẫm ngươi vực hạ nói chủ tựa hồ có nào đó ý đồ xem ngươi ngược lại có chút cao hứng tang lạc cũng không lớn lo lắng trọng vụ an nguy cho dù chết xét đến cùng vẫn là phải về đến thân thể của mình luật khởi thần hồn cường độ nàng là ba vị vực chủ cường hắn nhất kẻ hèn tiểu thế giới một cái tu tiên người có lẽ có thể hủy diệt hắn thân thể lại không cách nào lay động hắn thần hồn thiên đạo đối đãi vạn sự vạn vật đều là bình đẳng cũng là vô số có sinh mệnh có tư tưởng tồn tại giữa duy nhất có thể làm được xử lý sự việc công bằng, một khi xuất hiện cái gọi là khí vận chi tử, trung gian nhất định có âm mưu Ta hoài nghi kia phương thế giới nói chủ xuất hiện vấn đề. Tình yêu chậm gì gì nói, rốt cuộc nếu là kia khí vận chi tử phi thăng, sẽ mang đi kia phương thế giới một bộ phận khí vận. Khí vận loại đồ vật này là thực vi diệu, cũng là nói chủ tiến hóa mấu chốt điều kiện, khí vận càng ít tiến hóa khó khăn càng cao. Ngươi cảm thấy là cái gì mục đích? Có lẽ là bồi dưỡng một vị khác vực chủ trưởng thành lên lại đánh chết người đâu, ai làm ngươi như vậy có thể lan lộn. Tịch yêu nghe vậy, cười ha ha, đừng nói, có cái này khả năng tính, bất quá trọng vũ đi qua, ta cũng liền không lo lắng. Trọng vũ thần quân bản thân cũng đã là vực chủ, tự nhiên cũng không cần phi thăng, hắn quá khứ mục đích là bảo hộ nơi tông môn, không hề bị người tàn sát. Đồng thời, tu tiên bản thân chính là nghịch thiên mà đi, nếu là dựa vào một đường tàn sát mà đến, chú định thành tiểu hữu hạ. Trọng vũ thần quân tu luyện chính là thái thượng vong tình Cái gọi là vong tình không phải tuyệt tình, mà là đối đãi thế gian vạn vật, chúng sinh bình đẳng, tuyệt phi là một ít trong tiểu thuyết theo như lời ai giải vô tình nói. Cái gì sát thê chứng đạo, sát phu chứng đạo, diệt sư chứng đạo từ từ, còn có điều gọi thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật, đều là chê cười. Dựa vào loại này chiêu số sao có thể chứng đến đại đạo, thấp kém khi liền như thế thích giết chóc thành tánh, một khi quật khởi, chẳng phải là vạn vật bi ai? Vạn vật có linh, thiên đạo cũng đều không phải là vô tình. Chỉ cần làm không phải nhiều quá mức, trung quy sẽ cho ngươi một đường sinh cơ. Giết một người cùng sát trăm người, giống nhau, lại cũng không giống nhau. Hai người nhìn phù thế kính nội hình ảnh, lúc này chính trình diễn một hồi trò hay. Khí vận chi tử dục muốn chém sát quỷ môn tông đoạc bảo, sắp thành công thời điểm bị một bạch dĩ y nam tử ngăn lại. Hạo thiên tông thiếu tông chủ. Khí vận chi tử nhìn đến đối phương, ánh mắt gia tăng, ngươi tưởng trợ trụ vi ngược. Cái gì gọi là trụ, cái gì gọi là ngược. Thiếu tông chủ nhàn nhạt nhìn trước mặt người, giết người đoạt bảo, cũng không là chính phái nhân sĩ việc làm. Ta giết là quỷ môn tông xuất sinh, ngươi lại muốn cứu bọn họ, hảo một cái hạo thiên tông thiếu tông chủ, hảo một cái trời quang trăng sáng yến cảnh châu, bị người biết được ngươi cùng bực này bại hoại thông đồng làm vậy, ngươi đương như thế nào tự xử. Mặc dù là như thế bại hoại, bọn họ đều hiểu được một đạo lý, nghĩ đến được đến mô kiện chủ phẩm, cần phải lấy ngang nhau đại giới trao đổi. Mà ngươi làm huyền anh tông môn người lại sử dụng bực này thủ đoạn như toan giết người đoạt bảo, còn tự giác có lý. Tiên cảnh châu ánh mắt mát lạnh nhìn đối phương, bọn họ nào đó hành vi cố nhiên đáng giận, nhưng này cũng không phải ngươi xa đọa lý do. Quỷ môn tông môn người vừa nghe lời này, đã tức giận lại kính nể. Tức giận chính là, bọn họ khuynh tấn tông môn chi lực chụp được tới bí bảo, cư nhiên có huyền anh tông môn nhân lưu toan cướp đoạt. Kính nể chính là, bọn họ ở đại lục là mỗi người tránh còn không kịp quỷ môn tông bại hoại. Lại như cũ có người nguyện ý vì bọn họ nói câu công đạo lời nói. khí vận chi tử hán hận cắn răng, hắn hiện tại tu vi không bằng yến cảnh trâu, danh khí tự nhiên cũng không bằng. Hơn nữa chuyện này nếu bị phát hiện, Quỷ môn tông trong tay Tiêu kiện bí bảo, tự nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Nguyên bản hắn dựa vào cái này bí bảo đủ để cho tu vi tinh tiến, hiện tại bị người này cấp phá hủy. Tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, nếu ngươi còn muốn tiếp tục chế tạo giết chóc cùng huyết tinh, phi thăng chi lộ chú định sẽ bị chặt đứt. Ngươi liền không có giết hơn người." Khí Vận Chi tử nghiến răng nghiến lợi nói. Yến cảnh châu ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng, giết qua bốn người, một vị hoa nương, nhị vị núi tuyết cốc cốc chủ, tam vị áo bào trắng tuân giả, bốn vị cỏ trắng tiên cư thánh nữ. Nay bốn vị đều là đại gian đại ác người, cả tòa đại lục có thể nói mọi người đều biết. Thiên đạo không phải trở ngại ngươi phi thăng cái chán, mà là lấy nó tự thân, trở thành bảo hộ các ngươi cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu độ kiếp phi thăng nga xuống, tuyệt phi thiên đạo không đồng ý mà là pháp tắc đối với các ngươi làm ra thẩm phán vì sao ở vô số thời đại phi thăng người đều là thiếu chi lại thiếu chỉ vì bọn họ trải qua pháp tắc thẩm phán khi bị nhận thấy được huyết tinh quá nặng loại người này năng lực càng lớn hai họa tất nhiên cũng lại càng lớn quỷ môn tông mọi người tay nhiễm huyết tinh chú định phi thăng vô vọng ngươi nếu là không hiểu đến một vừa hai phải chú định cũng vô pháp thoát ly này phiến đại lục vọng chư vị tự giải quyết cho tốt đi dứt lời yến cảnh châu ngự kiếm rời đi thiếu tông chủ nhưng có hóa giải phương pháp. Quỷ môn tông một vị trưởng lão áp lực kinh hãi cảm xúc, cao giọng hỏi. Nhiều hơn vì thiện, huyết tinh chỉ có công đức mới có thể hóa giải, không có nhị pháp. Quỷ môn tông mọi người vội vàng đối với biến mất bóng dáng ôm quyền hành lễ. Lúc sau không để ý đến khí vận chi tử, kết đội nhanh chóng rời đi. Trường lão, trên đại lục cuối cùng một vị phi thăng người là ai? Hạo thiên tông đời trước tông chủ dưới đây đã có gần bốn năm, luôn có người ta nói lên trời chi thăng đã được gãy tựa hồ nghe kia hiến thiếu tông chủ ý tứ đều không phải là như thế trước mắt còn vô pháp khẳng định nghĩ đến sẽ không có giả quỷ môn tông trưởng lão nhìn mênh mông bóng đêm không cấm thở dài người tu hành cái nào không phải tay nhiễm huyết tinh giết người đoạt bảo càng là chuyện thường ai có thể suy nghĩ cẩn thận này trong đó nhân quả quan hệ hắn không nghĩ phi thăng sao quả thực đều phải tưởng điên rồi lại không biết ở chính mình sớm hạ vô số giết chóc thời điểm phi thăng chi lộ cũng đã ở trước mặt hắn đóng cửa trưởng lão tiến thiếu tông chủ nói kia bốn người là ai? hoa nương là một vị nam tử dựa vào thải âm bổ dương âm tà thủ đoạn tăng tiến tu vi vô số nữ tu đều lọt vào quá hắn độc thủ một khi bị hoa nương thải bổ đối phương đều sẽ bị hút thành thây khô này trong đó liền có cùng thu đuồn thủy các thánh nữ chính là cái kia toàn bộ đều là nữ tu cùng thu đuồn thủy các nghe nói đã lánh đời nhiều năm ân cự nay đã gần trăm năm trưởng lão gật gật đầu cùng thu đuồn thủy các thánh nữ xưa nay đều là sắp tu xong tuyệt Thả trách trời thương dân, lúc trước hạo thiên tông tiền nhiệm tông chủ không minh kiếm quân bạn lữ, chính là cùng thu buồn thủy các tiền nhiệm tông chủ, hai người là đồng thời phi thăng. Có lẽ cũng biết tử bi có tội, lại vô lực thay đổi, này đại cử tông tị thế, mắt không thấy tâm không phiền. Trường Lao tiếp tục nói, núi tuyết cốc cốc chủ tu luyện chính là huyết tế đại pháp, đã từng vì tu luyện huyết tế đại pháp, vô tình tàn sát mười mấy tòa đại thành, thế cho nên núi tuyết cốc chung quanh mấy vạn giảm, không thấy dân cư ai ra so chúng ta quỷ môn tông đều phải kiêu ngạo còn lại nói bị trưởng lão một cái xem thường dọa đi trở về áo bào trắng tôn giả các ngươi đều biết có trắng tiên cư thánh nữ này cũng không phải cái đơn giản nhân vật đã từng thiếu chút nữa cùng yến thiếu tông chủ kết thân tiếc như thế nào không thành nếu là thánh nữ nghĩ đến tư sắc bất phàm đích xác luận tướng mạo không thua cùng thu buồn thủy các vị kia đáng tiếc vị này chính là cái không thua núi tuyết cốc cốc chủ nhân vật nghe nói là ở bên nhau bí cảnh thí luận chung Được đến bí cảnh chủ nhân tu luyện công pháp, mà công pháp muốn tu luyện, cần phải tân sinh trẻ con màu tươi. Sách, cái này so chúng ta quỷ môn tông muốn ngoan độc nhiều. Tiến Cảnh Châu ở Lâm Thành song xuôi song Việt Nhi, một đường ngự kiếm phản hồi Hạo Thiên Tông. Hắn ở Hạo Thiên Tông danh tiếng cực cao, nhân duyên cực hảo, sư tỷ sư muội đều hận không thể cùng hắn kết làm song tu bạn lữ, chỉ là đều bị cự tuyệt. Nhìn một cái, nhiều nhận người nột. Thích yêu nhịn không được treo gẹo, người cũng nhịn được. Như thế nào liền nhịn không được tăng là không dao động, nàng hiện tại không phải cũng là cùng tịch yêu cùng chỗ một thất sao? chẳng lẽ trọng vũ thần quân liền cùng đồng môn sư huynh nội nói chuyện quyền lợi đều không có? tịch yêu ngón tay quang mang lập lòe, phú thế kính hình ảnh không ngừng nhảy lên. quả nhiên là khí vận chi tử, nhìn một cái, một đường các loại bí cảnh liền như ven đường cục đá. người kia phương pháp tắc không thành vấn đề, có thể có cái gì vấn đề? ta nhưng bằng không treo chọc tên kia, tăng lạc lười biếng nói, lúc trước hắn như thế nào liền không lộng chết ngươi đừng nhân thân công kích ta cùng tên kia cảm tình hào đâu nói ta cùng đầy đủ địa bàn thượng đều có rất nhiều đồng tông cùng tộc chỉ có ngươi nơi này toàn bộ đều là yêu tộc không cảm thấy cô đơn cũng không trên thực tế nàng thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt bên người tiểu tiên nga đều là yêu tộc hóa hình định kỳ còn sẽ có người tới bên này làm khách tán gấu nếu là người nhiều khó tránh khỏi sẽ có các loại tranh chấp nàng lười đến nhìn thấy những cái đó trò hề yêu tộc kỳ thật không có như vậy nhiều tâm cơ có mâu thuẫn trực tiếp động thủ sẽ không náo đến quá lớn hơn nữa bọn họ từng người có thuộc về chính mình địa bàn dễ dàng sẽ không đặt chân mặt khác yêu tộc địa giới lần này trọng vũ thần quân rèn luyện thời gian thật lâu ở kia tòa tiểu thế giới vẫn luôn đái gần hai vạn năm vừa mới mới trở về trở về sau trước tiên đi hỗn độn hoàn cảnh xem người trong lòng biết được đối phương còn đang bế quan hắn ngay sau đó rời đi vô số năm sau hai người tổ chức một hồi long trọng hôn lễ sau lại lần lượt sinh hạ một trai một gái năm tháng tiên cổ Tình nghĩa chưa sửa. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org.